Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyết Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.ozg. Quyển chín, đỉnh cao Vân Hải, chương một một câu nói. Lão xà áo đen kia lại càng nghe răng cười, từng bước bước đến triển khai thần thư còn có tôn chủ của vô cực tôn kia trong mắt cũng lói lên sát khí vọt tới. Sáu đại tu sĩ, sáu trưởng lão đại thần thông, sáu cao thủ thiên nhân định nhất suy, giờ phút này đồng thời phát động tấn công, nhìn bộ dáng tựa hồ như phải giết chết vương lâm. Hắn nói đại trưởng lão của thần tôn thủy đạo tử xếp hắn mà không được thật là hoang đường đến cực điểm. Nếu người này đắc tội với thần tôn đã trốn thoát được, Nhưng lại đến trêu chọc vô cực tôn ta, chúng ta hãy bắt hắn sao cho thần tôn chắc chắn sẽ có được tặng phẩm. Lão già áo đen kia khi tới gần lập tức quát. Sáu đạo khí tức kinh thiên động địa, đây là sự vây công của sáu đại tu sĩ thần thông thiên nhân đệ nhất suy, chỉ có đạt tới thiên nhân đệ nhị suy mới có thể phản kích được sự vây công này, còn những người khác sẽ chết chắc không còn nghi ngờ gì. Vương Lâm trong mắt lói lên hàn quang toàn thân có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí gà thép. Dưới sự tấn công của sáu trưởng lão vô cực tông, lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm. Giờ phút này, giống như toàn bộ đất trời sụp đổ, mặt đất chấn động kịch liệt, tỉnh núi dưới chân Vương Lâm sụp đổ trong phạm vi lớn, rất nhiều sức mạnh cổ thần chảy vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, mơ hồ có một u ác không cách nào hình dung được từ bên trong đỉnh núi không ngừng tràn ngập, dường như có một vật chí bảo đang thức tỉnh muốn lao ra khỏi đỉnh núi này. Vương Lâm sờ tay phải lên, đang định thi triển thần thông đột nhiên hắn biến sắc, ai phải thuận thế túm vào hư không một cái, lập tức ở phía trước người canh khe chữ vật lóe lên, một ngọc bội từ bên trong biến ảo hiện ra, rơi vào trong lòng bàn tay Vương Lâm. Ngọc bội này chính là vật sứ mệnh hồn của Lý Thiến Mai, lúc này đã không còn ấm áp, bên trên đột nhiên có một vết nứt trong tiếng tách tách kéo dài ra nửa tấc. Ngọc bội này khi vương lâm thức tỉnh lúc trước đã nứt ra, giờ phút này vết nứt lại càng lớn hơn nữa. Vết nứt trên ngọc bội mệnh hồn cho thấy lúc này Lý Thiến Mai đang gặp nguy cơ sinh tử, nếu như ngọc bội này hoàn toàn vỡ làm đôi. Thì có nghĩa là lý thiến mai đã chết. Lão bà áo trắng ở bên cạnh hắn Ngay khi nhìn thấy ngọc bội kia xuất hiện vết nứt nửa tức Thần sắc nổi lên kịch liệt Ánh mắt lộ ra vẻ bi ai Vương lâm kinh ngạc nhìn ngọc bội Sự đau đớn trong lòng hắn theo vết nước trên ngọc bội Càng ngày càng kịch liệt Đối với vương lâm mà nói giống như là 10 năm dài đằng đẵng. Cho đến một lát sau Vết nước kia mới ngừng lan ra Mệnh hồn của Lý Thiến Mai trên đó vẫn chưa tiêu tan Nhưng đã cực kỳ suy yếu. Hai mắt vương lâm tràn ngập huyết quang Một luồng khí tức kinh thiên động địa Từ trên người hắn bùng phát ra Đột nhiên hình thành một cơn gió lúc nối liền đất trời Trong tiếng nổ ầm ầm trên mi tâm vương lâm Bỗng nhiên tinh điểm thứ năm biến ảo hiện ra Ngay khi tinh điểm thứ 5 xuất hiện, tinh điểm thứ 6 liền xuất hiện Lục tinh cổ thần Một lục tinh vương tộc cổ thần thật sự Nhưng lúc này vương lâm không hề vui sướng mà vô cùng lo lắng Thời gian lý thính mai đã không còn nhiều Hắn không có thời gian để lãng phí trong vô cực tôn này Giờ phút này bất luận kẻ nào đứng trước mặt ngăn cản hắn cũng đều không được Hàng ngàn vạn kiếm khí ầm ầm chấn động khắp bốn phía, chỉ thấy sáu trưởng lão của vô cực tông kia phá vỡ hết thảy lao thẳng đến vương lâm. Từng người trong bọn họ thần thông tràn ngập toàn thân, xuất thủ ẩn chứa thiên địa quy tắc, uy lực kinh thiên. Các ngươi muốn chết sao? Chân phải của vương lâm hung hăng đạp xuống ngọn núi bên dưới một cái, sức mạnh bổ thần cùng với tu vi của hắn hoàn toàn dung hợp. Hóa thành một sức mạnh không thể tưởng tượng được Cả ngọn núi ấm vang từng vết nước từ bên dưới chân hắn điên cuồng lan ra Chỉ thấy ngọn núi này trong thời gian ngắn hoàn toàn sụp đổ Ngọn núi sụp đổ, sơn môn của vô cực tung sụp đổ Còn có một lượng lớn bụi đất tràn ngập Và ngọn núi giờ phút này tan vỡ Rất nhiều đá vụn vỡ tung, hình thành một cơn gió lúc Vương Lâm vốn không muốn như vậy Hắn không có ý định phá hủy sơn môn của vô cực tung, cho nên mới lấy phương thức ôn hòa chỉ hấp thụ lấy khí tức của cổ thần, chỉ muốn lấy đi pháp khí cổ thần trong đó, muốn giữ cho ngọn núi này gần như hoàn chỉnh giữ lại sơn môn cho vô cực tung. Nhưng lúc này, hắn không thể không hủy diệt ngọn núi này để lấy đi vật đó. Ngay khi ngọn núi này sụp đổ kí tức cổ thần điên cuồng lao ra tràn ngập đất trời thẳng đến thân thể của vương lâm. Thân thể hắn lúc này bỗng nhiên truyền ra tiếng ầm ầm còn hơn cả tiếng sấm nổ. Trên mi tâm của hắn, sáu tinh điểm cổ thần nhanh chóng xoay tròn theo sức mạnh vô tận của cổ thần dung nhập vào tinh điểm thứ bảy đã hiện hình. Tuy vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ nhưng đã có một vòng xoáy. Ngay trong khoảnh khắc này, cả người vương lâm nhảy lên, tay phải hướng về phía ngọn núi sụp đổ hung hăng tung một trảo chỉ thấy thiên địa biến sắc, một luồng khí tức mạnh mẽ tổ cùng không cách nào hình dung được từ trong ngọn núi sụp đổ bất chợt lao ra. Đây là một đảo Hồng Quang, một đảo Hồng Quang đỏ như máu. Bên trong đảo Hồng Quang này có một thanh huyết kiếm to bằng lòng bàn tay, Thanh huyết kiếm này chính là do máu tạo thành, trên đó có máu lưu truyền, tàn bát sa sắc đỏ tràn ngập đất trời. Lại có tiếng kêu vang lên, bên trong tiếng kêu này ẩn chứa một sự hưng phấn, một sự vui mừng xen lẫn sợ hãi khi bị đè nén vô số năm, rốt cuộc cũng đã được lao ra. Trong thời gian ngắn đảo huyết quang này rơi vào tay phải vương lâm, ngay khi vương lâm chạm tới huyết kiếm này, một cảm giác như máu mụ tình thâm bất chợt xâm lên, giống như huyết kiếm này vốn thuộc về hắn, vốn là vật của hắn. Cầm thanh huyết kiếm Khi ngàn vạn đạo kiếm khí suy yếu ngay khi sáu người của vô cực tông xông tới, sức mạnh cổ thần trên toàn thân vương lâm chảy vào huyết kiếm thanh huyết kiếm kia ngay lập tức lói lên huyết quang chói mắt, hướng về bốn phía tung một chạm. Tiếng động ầm ầm trong khoảnh khắc này vang lên động trời, không thể hình dung được phong thái của một nhát kiếm này. Một kiếm này có thể phá khai đất trời, có thể xuyên thấu trời cao, có thể làm khiếp sợ hàng vạn sinh linh Ngay khi chém xuống, lão già áo đen trưởng lão của vô cực tông ở gần vương lâm nhất ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Thân thể hắn bị huyết kiếm chém tới trong tiếng yêu thảm thiết thân thể hóa thành một đám máu tươi Nguyên thần giấy rùa lui về phía sau thần sắc tràn đầy vẻ sợ hãi Ở bên cạnh hắn còn có một trưởng lão khác của vô cực tông thân thể ầm ầm sụp đổ, Còn lại bốn người toàn bộ đều phun máu tươi điên cuồng lui về phía sau thân thể bị huyết quang xuyên thấu toát ra từng đám khói màu đỏ. Thân thể bọn họ cấp tốc héo rũ đột nhiên trong nháy mắt dường như chỉ còn da bọc xương. Kiếm gì vậy? Đây là bảo vật gì? Người này rốt cuộc là có tu vi gì? Một kiếm Sáu đại tu sĩ thần thông thiên nhân đệ nhất suy có hai người sụp đổ thân thể còn lại toàn bộ bị thương Đây là do vương lâm không muốn giết người Nếu không nguyên thần hai người thân thể bị sụp đổ kia hoàn toàn không thể chạy thoát Một kiếm này đã hoàn toàn chấn áp mọi người Làm cho tâm thần của bọn họ như dâng lên sóng lớn Thân thể của vương lâm nhoáng lên một cái Vọt qua bên người lão già áo đen đang trợn mắt há hốc mồm bay thẳng lên trời, sáu người của vô cực tông hoàn toàn không dám ngăn cản. Lữ mỗ sẽ còn quay lại, nếu uy nguyên tông có một chút tổn thương, lữ mỗ sẽ xóa tên vô cực tông của các ngươi ra khỏi vân hải. Sáu người các ngươi sẽ toàn bộ tiêu tan. Vương lâm ở giữa tinh không quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua sáu người. Sư khách khí, thành khẩn, hứa hẹn của hắn đều vô dụng trong tu chân giới Tỷ lấy sức mạnh để quyết định tất cả Một kiếm, một câu nói So với tất cả những lời hứa của hắn còn mạnh hơn gấp hàng vạn lần Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chính đỉnh cao vân hải chương một nghìn hai trăm chín mươi một cách he yêu tùng ánh mắt vương lâm đảo qua sáu trưởng lão của vô cực tông phía dưới rồi thu lại huyết kiếm trên tay phải lói lên xích quang hóa thành một giọt máu đỏ tươi rơi linh mi tâm của hắn thấm vào thật sâu dần dần biến mất hắn vung tay phải lên liền có một cơn gió lốc tràn ngập cuốn lấy thân thể của lão bà áo trắng biến mất khỏi tầm mắt của đám người vô cực tôn. Không biết đây là pháp khí do cổ thần cấp độ nào lấy tinh điểm để luyện thành quả nhiên quy lực kinh thiên. Với thân thể của lục tinh cổ thần hiện giờ của ta cũng chỉ có thể phát huy ba thành công lực của kiếm này, nhưng chỉ cần ba thành cũng có thể chém chết bất kỳ tu sĩ đại thần thông yên nhân đệ nhất suy nào trên thế gian này. Tốc độ của vương lâm cực nhanh trong cơn lút ầm ầm nhanh chóng bay đi bên trong tinh không. Lão bà áo trắng ở bên cạnh hắn sau khi nhìn thấy hết thảy mọi chuyện đã hoàn toàn ngây ra. Thực lực mà Vương Lâm thể hiện ra làm cho bà ta không thể tin được Trong trận đánh với Thủy Đạo từ lúc trước Ta đã bước được nửa bước vào toái niết Có thể nói đánh với Tu Sĩ Thiên Nhân để nhất suy Nhưng cũng sẽ là một trận khổ chiến Muốn thắng cũng phải trả giá Rất là gian nan. Nhưng lúc này, ta vẫn chưa mở phong ấm hạn chế tu vi, chỉ lấy đệ nhất bảo thuật cảm ngộ được trong đảo cảnh để bảo vệ toàn thân cũng đủ để chiến tranh tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy Còn đối với người đạt tới thiên nhân đệ nhị suy, mặc dù không bằng, nhưng nếu có thêm pháp khí của cổ thần này cũng có thể đánh một trận Tu sĩ thiên nhân suy hiếp Từ đề nhất suy tới đề ngũ suy trinh lệ nhau rất lớn, nếu mỗi một suy không thành, sẽ tử vong, nếu thành, sẽ có được sức mạnh khó có thể tưởng tượng được. Đây chính là lấy sinh mạng để đổi lấy sức mạnh, nhưng rất khó có thể vượt qua. Nhưng nếu ta mở ra phong ấn tu vi bảo tăng ở ngoài giới 10 năm trong đạo cảnh bên trong thiên nhịp ta cũng cảm ngộ đắt lâu, như vậy một khi phong ấn mở ra, ta sẽ có vi vọng có thể một bước đạt tới toái niết trung kỳ. Nếu ta có thể đạt tới toái niết trung kỳ thiên nhân đệ nhị suy có lẽ cũng không phải là đối thủ của ta, ta có thể đối phó với tu sĩ thiên nhân đệ tam suy. Hai mắt vương lâm lói lên tinh quang Hắn hiếm khi cảm nhận được sức mạnh của mình Sức mạnh này như thể hắn đã nắm trong tay Giống như đã nắm được cả đất trời Một sự tự tin tràn ngập trong lòng hắn Mục tiêu của ta đó là đạt tới đề tam bộ Giết thủy đạo tử, giết lão tổ của gia tộc thượng cổ ở La Thiên năm đó đã lừa gạt đường sống của ta Để tam bộ, đây là một sức mạnh kinh thiên động địa trong truyền thuyết trong trận chiến với Thủy Đạo Tử lúc trước đối với Vương Lâm mà nói cũng giống như là thần tiên thật sự, mỗi một lần nhớ đến đều có cảm giác như có một ngọn núi lớn đè xuống, phá hủy hết thảy không thể phản kháng được. Nhưng hiện giờ, theo tu vi của Vương Lâm không ngừng được đề cao theo những cảm mộ bên trong nghịch cảnh, hết thảy những cơ duyên này khiến cho những tu sĩ đề tam bộ trong mắt. Vương Lâm đã bị giật đi tấm mạng che mặt thần bí, đã phá đi truyền thuyết hùng mạnh bất khả chiến bại, chỉ còn lại là những kẻ mà Vương Lâm muốn giết xếp. xếp như thế nào? Lấy hiếu xếp mạnh con kiến cắn con với, đây chính là ý nghĩa thật sự của một chữ xếp này. Mang theo sự tự tin, mang theo sự kiên định đi cứu Lý Thiến Mai, Vương Lâm một mạch khai phá tầng thứ 8 của tinh vực, lần đầu tiên bước vào tầng thứ 9 của Vân Hải tinh vực. Ngay khi hắn bước vào tầng thứ 9 của tinh vực, bên trong thần Tông ở tầng thứ 9, một gian mật thất, Một đồng tử tóc trắng đang khoanh chân ngồi trên mặt nổi đầy gân xanh toàn thân phát ra ánh sáng bảy màu vô tận, phát ra tiếng kêu gây lương thảm thiết. Xung nhan của hắn nhanh chóng bị lão hóa, nhưng ngay khi lão hóa đến cực hạn lại nhịp chuyển quá trình này lại bắt đầu lại từ đầu. Sự thống khổ khi sự sống và cái chết đan xen vào nhau người bình thường tuyệt không thể chịu được. Loại thống khổ này Thủy Đạo Tử đã phải chịu đựng 10 năm. Tiểu tạp trùng, những thống khổ mà Lão Phu phải chịu đựng, sớm muộn cũng sẽ có ngày ta hoàn trả lại cho ngươi hàng ngàn hàng vạn lần. Còn có chủ nhân, mặc dù hắn không chết, tất nhiên cũng cực kỳ suy yếu nếu không, 10 năm trước ta quyết không thể trốn thoát được. Thủy Đạo Tử mở mạnh hai mắt, thần sắc xứ tợn, nhưng lại nhanh chóng kêu lên hàm thiết. Hai mắt hắn đã không còn đồng tử, hoàn toàn bị ánh sáng bảy màu che khuất. Tạm không nói đến Thủy Đạo Tử ở nơi này, sau khi Vương Lâm bước vào tầm thứ chính của tinh vực, lão bà áo trắng lập tức chỉ đường, hai người ầm ầm một mạch phá tan sương mù đi thẳng đến Yêu Tông. Trong đám sương mù tại tầng thứ 9 của tinh vực có mánh thú cấp 12 tồn tại. Nhưng lúc này vương lâm không sảnh đi chém xếp những mánh thú đó. Lại càng không muốn bị những mánh thú này làm chậm chế thời gian. Cho nên ngay khi bước vào trong đám sương mù. Tu vi toàn thân liền ầm ầm phát ra. Một cỗ sát khí ngập trời tràn ngập. Hình động những mánh thú hóa thành sương mù bên trong tinh vụ. Chỉ thấy sương mù cuộn lên. Những mãnh thú bên trong đó lần lượt tránh ra. Thần Tông Thủy Đạo Tử, ta nhất quyết phải giết được ngươi. Bên trong tầng thứ 9 của tinh vực, thần sắc vương lâm âm trầm, sát khí càng mạnh. Vương lâm dọc đường tốc độ không đổi trong tiếng nổ ầm ầm phá tan hết thảy dương mù phía trước. Theo đường của lão bà áo trắng chỉ bay thẳng đến cái khe chiến trường của ưu Tông. Yêu tông là tông phái thần bí bậc nhất trong Vân Hải Tinh vực, nghe đồn môn nhân đệ tử của Yêu tông không nhiều, nhưng bất kỳ một người nào cũng đều là hạng người hết sức đáng sợ. Vô số năm trường kỳ phòng thủ tại cái khe chiến trường, chống cự từng đợt mãnh thú xâm lấn, khiến cho người của Yêu tông bị chết rất nhiều. Hơn nữa lại không hề rời đi yêu Tông Cho nên khiến cho yêu Tông trong mắt tu sĩ ở Vân Hải càng thêm thần bí Thậm chí dường như còn đối kháng với thần Tông Nhất là theo những lời đồn yêu Tông vốn từ thần Tông tách ra Nhưng lại không tuân theo lệnh của thần Tông Việc này vô cùng vượt dị Bất luận thật giả cũng đủ để cho thấy sự hùng mạnh của yêu Tông Đó tại chiến trường vô số năm Giữ gìn sự bình yên cho Vân Hải Lại càng làm cho Yêu Tông bất giác được tu sĩ trong Vân Hải kính sợ Kính chính là đức, sợ chính là sự kỳ bí Trong mắt tu sĩ Vân Hải Người của Yêu Tông hiển nhiên không thể lấy tu sĩ ra để hình dung Mà đúng hơn bọn họ giống như một đội quân Giống như quân đội của Hoàng Chủ trong thế giới của phàm Nhân Bọn Hon lạnh lùng và vô tình Nhưng hết thảy những việc làm đều là bảo vệ cho Vân Hải. Chính nhờ sự tồn tại của yêu tông nên Vân Hải tu sĩ sau vô số năm mới có thể an tường bình yên, mới có thể chém giết lẫn nhau, mới có thể giành được tài nguyên. Nếu có một ngày yêu tông không còn ở đây, mãnh thú từ bên trong cái khe chiến trường lao ra không còn gì ngăn trở sẽ mang đến cho Vân Hải một sự sụp đổ khó có thể tưởng tượng được. Chính vì sự lạnh lùng và vô tình của người trong Yêu Tông, vì đặc thù trong sứ mệnh của bọn họ, nên những tu sĩ trong Vân Hải đi tới chiến trường này đối với Yêu Tông cực kỳ cung kính, đều phải nghe theo mệnh lệnh. Nếu có người dám trái lệnh, Yêu Tông lập tức liền giết ngay. Trừ một ít người cực kỳ tuyệt luôn, sau khi nhận được sự chấp thuận của Yêu Tông có cơ hội trở thành môn nhân của Yêu Tông mới có thể được Yêu Tông coi trọng có thể hành động theo ý mình. Lý Thiến Mai chính là một trong ba người năm đó đã được Yêu Tông chấp thuận cho nên nàng rõ ràng đã trái lại mệnh lệnh rời khỏi nhưng Yêu Tông vẫn không lấy việc xếp chóc để ngăn cản. Nhưng Lý Thiến Mai lại đi một mạch mười năm. Vì thế Yêu Tông tất nhiên rất phẫn nộ trong mắt của Yêu Tông không có một lý do gì để có thể rời khỏi 10 năm, nếu việc này không bị chừng trị thì Yêu Tông sẽ không còn là Yêu Tông nữa. Giờ phút này ở bên cạnh sáu tu chân tinh tạo thành hình tròn của Yêu Tông ở bên ngoài một cái khe, mấy nhìn cao thủ đến từ khắp mọi nơi trong vân hải đang điên cuồng chém giết đủ loại thần thông tràn ngập, triển hiện ra. Bên trong cánh khe kia, từng con mánh thú bộ dạng khác nhau rít gào kinh thiên, giấy rùa muốn từ bên trong cánh khe lao ra, muốn xé nát hết thảy sinh linh. Từ trên người trúc toát lên vẻ hung ác, so với mánh thú trong đám sương mù của Vân Hải khác biệt rất nhiều, hơn rất xa. Nhưng mánh thú còn sống sót sau vô số những trận chém giết, không phải là loại mà mánh thú trong Vân Hải có thể sánh bằng mùi máu tanh tràn ngập dưới sự tấn công của những mãnh thú này, mấy ngàn tu sĩ ở bên ngoài cách he đều mặc sức chém giết đủ loại pháp bảo lóe ra ánh sáng tràn ngập tinh không từng trận tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. trong những tu sĩ này có sáu người cực kỳ cường hãn ở chỗ của bọn họ thông từng những mãnh thú vừa mới xuất hiện liền lập tức tử vong mùi máu tản ra khiến cho trong vòng trăm trưởng bốn phía bọn họ hoàn toàn chống chạy. Tu sĩ bốn phía hiển nhiên cũng biết được sự hùng mạnh của sáu người này, cho nên tránh xa ra, không dám lại gần đối với sáu người này tràn đầy sự tin tưởng. Trong sáu người này có bốn nam và hai nữ. Bốn nam tử kia trong đó ba người là trung niên, còn một người là một lão già. Tu vi đã đạt đến toái niết đại viên mãn, Nhất là lão già kia đắc ngơ hồ có dấu hiệu đạt tới thiên nhân để nhất suy. Bốn người này chém xếp đều vô cùng quyết đoán, ra tay tàn nhẫn vô cùng thông gường mỗi một đòn đều có thể khiến cho một mánh thú từ trên cây khe lao ra phải chết thảm. Còn hai nữ tử kia, một người là một Mỹ phụ trung niên, còn nữ tử kia thoạt nhìn ước chừng khoảng 25 tuổi, thần sắc lạnh như băng trong mắt không có bất kỳ một cảm xúc gì. Trong tay nàng có một thanh kiếm mỏng màu vàng, lúc xa tay toàn thân ngầm hiện vô số những sợi tơ vàng, những hung thú khi đụng tới những sợi tơ vàng này sẽ lập tức kêu lên thảm thiết, bị phân thành 4-5 mảnh. Nhưng lúc này mãnh thú từ bên trong cái khe số lượng thật sự rất nhiều, mấy nghìn tu sĩ này trong lức chém xếp, dần dần có mấy trăm người thân thể bị mãnh thú xé nát, một vài nguyên thần không bỏ chạy kịp, trong tiếng kêu thảm thiết tan vỡ. Phía sau có mấy nghìn tu sĩ này, bên trong tinh không tư vô có ba người đang đứng. Ba người này toàn thân tràn ngập xương mù màu lam, thấy không rõ hình dạng bên trong, nhưng khí tức của ba người lại nối liền với nhau một cách dường dị, ngưng tụ thành một luồng uy áp thiên nhân đệ nhất suy tràn ngập ra. Hiển nhiên tu vi của ba người này không phải là thiên nhân đệ nhất suy, nhưng những ấm xương mù màu lam này nối liền nhau giống như là hợp công có thể phát huy ra uy lực của đệ nhất suy. Tu sĩ tử vong Mánh thú tan xác, máu tanh tràn ngập Ba người này dường như đều không để ý Đều đứng ở nơi đó, nhìn cái the Không biết đang suy nghĩ điều gì Bọn họ thật sự là người của yêu tông Trong mấy nghìn người của yêu tông đang chém giết kia Có người lùi ra phía sau nuốt đan dược Vô tình chạm phải ánh mắt của ba người tràn ngập kính sợ Trong trận chém giết vô tận cùng với tiếng nổ ầm ầm này những mảnh thú từ bên trong cái khe đột nhiên đồng loạt co rút về phía sau gào thét lên kịch liệt cùng lúc đó một luồng khí tức cường hãn từ bên trong cái khe bất chợt bột phát ra khiến cho mảnh thú bốn phía theo đó đều toát ra vẻ hung ác số lượng mảnh thú hôm nay vượt xa trước kia một cách khó hiểu chẳng lẽ có vương thú xuất hiện Vương thú không xuất hiện nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến cho rất nhiều tu sĩ của chúng ta tử vong. Nhưng vương thú này cũng là một cơ duyên nếu có thể xếp vương thú. Năm đó Lý Thiến Mai chính là một trong ba người đã xếp chết một vương thú cho nên đã được yêu tông chấp thuận. Hôm nay lại có vương thú cũng là một cơ hội cho chúng ta. Tu sĩ bốn phía phát hiện ra khí tức từ trong cánh khe truyền ra, lập tức thần sắc kịch chấn đều lui về phía sau tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chầm chầm cánh khe. Sáu tu sĩ cực kỳ hùng mạnh kia cũng đồng dạng lui ra phía sau, trong đó nữ tử lạnh như băng kia ánh mắt lói lên, lộ ra sát khí. Vương thú, Lý Thiến Mai có thể giết, thì ta cũng có thể giết kí tức này xuất hiện khiến cho tất cả tu sĩ đều trở nên khẩn trương Duy chỉ có ba người bị sương mù màu lam tràn ngập toàn thân kia Thủy Trung vẫn không có nửa điểm biến hóa Giờ phút này, vương lâm dưới sự chỉ dẫn của lão bà áo trắng càng ngày càng ưới gần nơi đây Tiên nhịp, tác giả, lý căn thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UD.OZG, huyện 9, đỉnh cao Vân Hải, chương 1292, thân ảnh áo trắng trong hồng quang. Lúc này bên ngoài sáu tu chân tinh của yêu tông bên trong cách khe chiến trường trong khi rất đông mánh thú cùng lui về phía sau giết cào tiếng sống dẫn này ngày càng kịch liệt, kinh thiên động địa. Ngay lúc chấn động toàn bộ tinh không từ bên trong cái khe bộc phát ra một luồng khí tức còn cường đại hơn Khí tức này rất mạnh vừa mới xuất hiện liền lập tức đàn áp toàn bộ mánh thú xung quanh Chỉ thấy một mánh thú hình con sồng từ bên trong cái khe Ngay khi rất đông mánh thú lui ra tránh đường từ bên trong chậm rãi xuất hiện Đây là một con sồng toàn thân màu đen nhưng nó cũng không phải là rồng thật sự mà còn có một chút khác biệt ở trên thân thể long thú này có đầy vẩy trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng dữ tợn, những chiếc sừng này không thẳng mà uốn lượn thân mình nó dài ước chừng nhìn trưởng giờ phút này xuất hiện liền có một luồng uy áp kinh thiên tràn ngập bên trong hai mắt của con rồng này lộ ra vẻ hung tàn gắt gao nhìn chằm chằm những tu sĩ bên ngoài cách thê ánh mắt này đảo qua những tu sĩ đó cuối cùng nhìn vào ba người toàn thân tràn ngập màn sương lam ở phía sau đám tu sĩ ngay khi nhìn thấy ba người này con rồng này liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng xít gào kịch liệt trong tiếng xít gào này lộ ra vẻ điên cuồng lộ ra vẻ hung ác ngập trời còn có một vẻ khát máu nó nhận ra đám xương màu lam kia trong trí nhớ của nó những người toàn thân tràn đầy xương lam chính là tử địch của bọn chúng ngăn cản chúng lao ra khỏi cái thê không ngờ là một con ấu long từ cửa u thân quyên Con sông này không thể dùng những hiểu biết về mãnh thú để đánh giá thực lực của nó mới chỉ là cấp 12, nhưng cũng có thể bộc phát ra thực lực tương đương với hoàng thú cấp 13 tầm thường không thể hóa thành hình người. Quả thật là cỡ u long, loài long thú này đã rất lâu không xuất hiện. Trưởng lão từng nói, loài thú này đi theo đàn. Vượt qua cả những con thú hóa thành người trong truyền thuyết là một trong sáu loài thú đồng hành với thiên giai đảo thú cát cùng Việc này rất trọng đại cần phải cấp báo với trưởng lão Ba người toàn thân tràn ngập sương mù màu lam kia cùng nhau truyền ra thần niệm Trong đó có một người lập tức lấy ra ngọc sản, vuốt một cái ngọc sản liền tan vỡ, đem tin tức truyền đi Ngay khi tin tức này được truyền đi, con cẩu U Long từ bên trong cái khe lại rít gào. Theo tiếng rít gào của nó, lập tức liền có một lượng lớn hắc khí từ những kẽ hở giữa những cái vảy trên thân nó phun ra. Đám xương đen này vừa xuất hiện, lập tức liền hóa thành vô số những chiếc đầu lâu màu đen, mang theo tiếng rít gào xuyên thấu linh hồn hướng về bốn phía tản ra, lao thẳng ra bên ngoài cái khe. Từ bên trong cái thè này lập tức có tiếng nổ ầm ầm điên cuồng truyền ra, giống như đang run rẩy, phát ra tiếng vang không thể chịu đựng nổi. Vô số đầu lâu màu đen được tạo thành từ đám xương đen kia rít gào lao đến trực tiếp từ bên trong cái thè vọt ra, hướng về tu sĩ bốn phía hung hăng tấn công. Ở phía sau rất nhiều đầu lâu hắc khí này, mãnh thú ở bên trong cái thè rít gào đi theo, phát động tấn công. Nhưng con cẩu ụ long này vẫn thủy trung ở bên trong cánh khe, không hề lao ra, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài, lói lên vẻ hung tàn. Mấy nhìn tu sĩ ở bên ngoài cánh khe đầu ít nhất cũng đã ở nơi này chém xếp hơn trăm năm, tâm thần kiên định, nhưng lúc này cũng phải vì thế mà chấn động. Chỉ là một khi đã tới nơi này, nhất quyết không cho phép không đánh lùi lại. Ngay khi những chiếc đầu lâu này đánh tới, những tu sĩ này đều ra tay, triển khai một trận chém xếp sinh tử Sáu người nhìn có vẻ đáng sợ lúc trước cũng xông lên, lao thẳng đến con cẩu hù long ở bên trong cái thè Sáu người chúng ta liên thủ giết con rồng này, sẽ có thể trở thành người của yêu tông Một nam tử trung niên trong sáu người quát khẽ một tiếng, hai tay bấm huyết, toàn thân lập tức tràn ngập tử quang Chỉ thấy toàn thân hắn cũng trở thành màu tím, khí thế ầm ầm bộc phát Năm người còn lại đều tự mình thi triển thần thông cực mạnh Mỹ phụ trung niên kia trong nháy mắt tóc biến thành màu trắng Đột nhiên ở bên ngoài thân thể hình thành một cơn gió lốc tóc trắng Mang theo sức mạnh kinh thiên, lao thẳng đến con cửu U Long Còn con lão già Tu Vi cao nhất kia Hai tay vung lên bên ngoài thân thể hắn bỗng nhiên từ tư vô biến ảo ra vô số kim đan. Những kim đan này tương tự với kim đan của tu sĩ, nhưng hoàn toàn khác nhau là thần thông do lão già này tốn bao tâm sức tự nghĩ ra, hấp thụ thiên địa nguyên lực hóa thành kim đan. Những kim đan này tan vỡ đổi lấy uy lực càng mạnh theo hai tay hắn vung lên trong thời gian ngắn ở bên ngoài thân thể hắn liền có hơn một vạn kim đan tràn ngập. Còn có nữ tử lạnh lùng kia, nữ tử này tắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi lên thanh kiếm trên tay, hình thành một dòng chảy dài màu vàng vần quanh thân tê hơn e cơ u, nữ tử này kim quang chói mắt lọt ra sức mạnh hủy thiên diệt địa cực lớn từ trên thân thể sông ra sáu cao thủ đồng thời ra tay triển khai đợt tấn công kinh thiên động địa sao chiến với con cẩu u long kia những tu sĩ còn lại ở bốn phía liên tiếp kêu lên thảm thiết những đầu lâu do hắc khí hóa thành này quá mức cổ quái không sợ bất kỳ một thần thông hay pháp bảo gì trực tiếp xuyên thấu qua nhào vào người của những tu sĩ Ngay khi chạm vào, những đầu lâu này liền ầm ầm nổ tung, hình thành một sức mạnh hủy diệt, khiến cho tất cả những tu sĩ bị chạm phải lập tức đều tan vỡ thân thể nguyên thần tiêu tan. Lại có thêm nhiều áp thú từ bên trong cách khe lao ra, nhất thời nguy cơ tràn ngập. Sáu cao thủ trong đám tu sĩ ta giờ phút này đã tới gần cửa U Long triển khai thần thông ầm ầm công kích. Nhưng khi thần thông của bọn họ đánh xuống, ngay khi thân mình lại gần, con cửu long kia liền hất đầu lên, há miệng phun ra một đám xương đen. Đám xương đen này vừa mới được phun ra, liền ngay lập tức hóa thành một cái đầu lâu to hàng nghìn trượng trong nháy mắt lao thẳng đến sáu người kia. Tiếng đồng âm âm trong nháy mắt vang lên đồng trời, bốn nam tử trong sáu người kia trừ lão già còn lại ba người đều phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt thân thể lào đảo, lượng lớn khí tức từ trong thất khiếu toát ra đồng loạt bị hút vào trong miệng của cái đầu lâu kia, giống như bị nuốt lấy. Đây chính là sức sống của bọn họ lão già kia trên khóe miệng có vết máu, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt lóe lên hàn quang, hai tay chỉ về phía trước, trong miệng hét lớn. Vạn đạo tề bảo theo tiếng quát, hơn một vạn kim đan kia ầm ầm nổ tung, hóa thành một sức mạnh hủy diệt toàn bộ đánh vào cái đầu lâu kia. Còn lại hai nữ tử kia. Mỹ phụ trung niên kia sau khi cơn lốt tóc trắng bên ngoài thân thể ầm ầm tan vỡ Phun ra máu tươi thân thể vội vàng lui về phía sau Nhưng ngay lúc lui về phía sau, một lượng lớn sức sống cũng bị hấp thu Còn về phần nữ tử lạnh lùng kia, mặt không còn chút máu Hổ khẩu tay phải nứt ra, máu tươi chảy đầy lòng bàn tay Nhưng nữ tử này cũng cắn răng vung tay về phía trước Lập tức sòng chảy màu vàng ở bên ngoài thân thể của cô ta ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số những giọt mưa màu vàng, lao thẳng đến cách đầu lâu. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, chiếc đầu lâu khổng lồ kia dừng lại, lợi dụng cơ hội này, lão già cùng với nữ tử lạnh lùng kia sau khi thi triển thần thông liền lui về phía sau. Mãnh thú quá đông trước tiên hãy hiến tế trận pháp để giết đát Lão già này trong mấy nghìn tu sĩ rất có uy, giờ phút này trong lúc lui về phía sau lao máu tươi trên khóe miệng, lập tức hét lớn. Theo tiếng hét của hắn, tu sĩ bốn phía đều lui ra phía sau đồng loạt hai tay bấm quyết, lập tức liền có ánh sáng trận pháp lói lên trên người bọn họ. Lấy sức sống để hiến tế, gọi ra yêu tông đại trận. Mấy nghìn người đông thời hiến tế sức sống Ngay khi lui về phía sau cùng quát khẽ lên Mấy nhìn thanh âm này hóa thành một luồng uy áp ẩm chứa sức mạnh kinh thiên Ngay khi thanh âm của bọn họ vang lên Lập tức cái khe lớn trên chiến trường này đột nhiên lói lên quang kịch liệt Từng trận tiếng nổ ầm ầm vang vọng, Cái khe kia như một cái miệng lớn mở rộng ra Nhưng trong nháy mắt lại bỗng nhiên đóng lại Một ít mánh thú không tránh kịp Ngay khi cái the đóng lại lập tức liền vỡ nát, hóa thành một đám máu thịt tử vong. Ngay cả cỡ U Long kia trong tiếng xít gào cũng thu đầu lại tránh khỏi bị cây the đóng lại chặt đứt đầu. Lão già chứng kiến cảnh tượng này trong lòng thầm than. Hắn vốn có ý định hợp lực sáu người, rủ con cỡ U Long xông ra một nửa, sau đó thi triển đại trận để giết. Nhưng thực lực của sáu người bọn họ căn bản là không đủ không thể dẫn dụ được cửa U Long. Nếu là Lý Thiến Mai với Tu Vi cùng với pháp bảo của cô ta có lẽ có thể phá được cách đầu lâu, dụ được cửa U Long ra. Lão già thầm than thu hồi tâm tư, lợi dụng thời gian ngắn ngủi khi cách khe đóng lại vung tay phải lên, lại có vô số kim đan biến ảo hiện ra, lao thẳng đến cách đầu lâu kia. Cùng với hắn còn có nữ tử lạnh lùng kia Những tu sĩ này đã chém xếp ở nơi đây rất nhiều năm Phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý Bốn người kia không tấn công cái đầu lâu kia nữa Mà tản ra sông tới những cái đầu lâu nhỏ Cùng với mánh thú bị ngăn cách ở bên ngoài Ba tu sĩ yêu tông toàn thân tràn ngập xương lam kia Vẫn như cũ lơ lửng ở đó không hề nhúc nhích Nhìn trận chém xếp này Nhìn mánh thú cùng với tu sĩ tử vong Một ít mánh thú cùng với đầu lâu hướng về phía bọn họ vọt tới Thông thường khi vừa mới tới gần chảm phải đám sương mù này liền lập tức kêu lên thảm thiết mà chết Nơi này là chiến trường kẻ yếu không thân thể tồn tại Các ngươi nếu muốn sống sót nếu muốn làm cho mình mạnh lên đột phá tu vi Nhất định phải liên tục vượt qua sinh tử Năm đó ba người bọn ta cũng đã trải qua như vậy Đương nhiên cổ U Long này rất mạnh Đợi cho trận pháp này hết hiệu lực Cổ U Long này sẽ do ba người chúng ta đối phó Ba người trong đám xương lam truyền ra hai âm thanh Cái khe bị phong bế kia trong chốc lát lại bắt đầu chấn động Chỉ khép lại trong thời gian ngắn ngủi rồi lại dần dần mở ra Cổ U Long ở bên trong lại truyền ra tiếng giết gào Lão già cùng với nữ tử lạnh lùng kia đang giao chiến với cái đầu lâu khổng lồ, đang vây hỗn chuẩn bị tiêu diệt. Ba người ở trong đám xương lan kia nhìn chầm chầm cái the đang chậm rãi mở ra, đang định cất bước. Bỗng lập tức ba người này toàn bộ sắc mặt đại biến, mạnh mẽ xoay người nhìn về phía xa xa. Một tiếng gào thét không cách nào hình dung được từ xa xa trong tinh không điên cuồng truyền lại. Tiếng gào thét này động trời, còn ẩn chứa một khí tức hùng mạnh đến cực điểm, chẳng những thu hút sự chú ý của ba tu sĩ yêu tông mà còn thu hút cả những tu sĩ trên chính trường này. Thậm chí ngay cả những mãnh thú bên ngoài cũng không khỏi run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không tấn công nữa mà nhất tề lui về phía sau thậm chí lão già cùng với nữ tử lạnh lùng đang chém xít cách đầu lâu khổng lồ kia cũng ngẩn người ra, hai mắt trống sống bùng lên ngọn lửa sợ hãi, vùng vẫy kịch liệt muốn lùi lại. biến cố bất ngờ này khiến cho tất cả những tu sĩ ở nơi đây đều tâm thần kịch trấn, nhất tề nhìn về phía xa xa chỗ tiếng gào thét kia truyền đến lọt vào tầm mắt của bọn họ là một đảo hồng quang ngập trời bên trong đảo hồng quang có hai người với tốc độ cực nhanh phá không mà đến một người toàn thân mặc áo trắng tóc trên đầu cũng bạc trắng nhưng lại có một tu vi cường hãn bộc phát ra khiến cho tinh không cũng phải xuất hiện gần sóng ở phía sau nam tử này còn có một lão bà áo trắng đi theo tiên nhị tác giả nhĩ căn Thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org quyển 9, đỉnh Cao Vân Hải, chương 1293 Trở thành vật cưới của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi Yêu tông có 6 tu chân tinh, 6 tu chân tinh này xếp thành hình tròn Hình tròn này vô cùng đơn giản, nhưng lại có một luồng khí tức kinh thiên vườn quanh. Đây là một trận pháp. Một đại trận lấy sáu tu chân kinh này tạo thành. Trận pháp này rất mạnh, đủ để phá tan đất trời, là do chủ nhân của Yêu Tông vào vô số năm trước sau khi Yêu Tông bị phái tới nơi này tự mình bày ra trở thành một phòng tuyến cuối cùng ngăn cản mãnh thú tấn công. Yêu Tông có sáu sơn môn. Phân biệt ở trên sáu tu chân tinh này trong mỗi một sơn môn đều có một vài trưởng lão của yêu tông chấn giữ. Sáu sơn môn này có rất ít người lui tới, hầu như đều tự mình hành động. Hiện tượng này khi yêu tông được thành lập năm đó đã được tông chủ đời đầu tiên và cũng là tông chủ cuối cùng tự mình định ra, rồi được suy trì cho tới bây giờ. Bên trong sơn môn trên sáu tu chân tin này có sáu tấm bia đá chọc trời giống nhau như đúc trên những tấm bia đá đều có khắc hình ảnh của cùng một người. Người này là một trung niên quần áo tung bay, dưới chân có đám mây, bầu trời có chi chít những con mắt, dường như đang nhìn xuống mặt đất. Còn trung niên này ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dường như đối mặt với những con mắt kia. Phía sau nam tử trung niên này còn có một cây đại thụ cao chọc trời Cây đại thụ này rất lớn, dường như cả đất trời cũng không thể ngăn cản nó kéo dài ra Mỗi một người trong yêu tông đều biết nam tử trung niên được khắc trên những tấm bia đá này chính là tông chủ đời thứ nhất của yêu tông và cũng là tông chủ cuối cùng Còn cây đại thụ kia là bản mệnh pháp bảo của tông chủ yêu tông Nghe đồn năm đó tông chủ yêu tông mạnh đủ để xung chuyển thiên địa, nghe đồn từ rất lâu trước, cái khe chiến trường ở nơi đây so với bây giờ còn lớn hơn gấp hàng trăm lần, mãnh thú nhiều vô cùng, vương thú cũng rất đông, thậm chí còn có hoàng thú cùng với những con thú hóa thành hình người trong truyền thuyết xuất hiện, nhưng đều bị tông chủ yêu tông lần lượt đánh bại còn gần như đem cái khe kia hoàn toàn phong ấm lại. Nhưng ngay khi phong ấm cũng xuất hiện việc ngoài ý muốn, dường như có người ở bên trong cánh khe thi triển ra một thần thông không thể tưởng tượng được, ngăn cản tôn chủ yêu tôn phong ấm. Nhưng dù vậy, phong ấm này vẫn phát huy được tác dụng thu nhỏ cánh khe lại rất nhiều, hơn nữa dưới tác dụng của phong ấm, khiến cho những mánh thú quá hùng mạnh ở bên trong cánh khe không thể xông ra quá đông. Còn về ý nghĩa của những con mắt chi chít được khắc trên bia đá, những đệ tử tầm thường của Yêu tông đều không thể biết được, chỉ có những trưởng lão của Yêu tông mới có thể hiểu rõ. Những con mắt ở trên không trung này là tượng trưng cho viễn cổ tinh vực. Bọn họ cũng nghe qua một vài lời đồn giữa những trưởng lão, nghe nói từ rất lâu trước, sở dĩ Yêu tông tách ra từ Thần tông chính là vì mệnh lệnh của tông chủ đời thứ nhất. Hắn ra lệnh cho một bộ phận của thần Tông ra đóng ở bên ngoài chiến trường, hết đời này đến đời khác, hàng ngàn hàng vạn năm ở nơi này bảo vệ chặt chẽ, không cho bất kỳ một mảnh thú nào còn sống lao ra. Nghe nói Tông chủ thần Tông và Tông chủ yêu Tông trên thực tế là cùng một người. Nghe nói người này đến từ viễn cổ tinh vực, nhưng người này đã mất tích không rõ sống chết. Thần Tông hiện giờ trên thực tế là do người hầu năm đó của người này thay mặt điều khiển. Vì thế yêu Tông mới không tiếp nhận mệnh lệnh của Thần Tông, hơn nữa dường như lại còn có thủ đoạn đối phó với Thần Tông. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này đều chỉ là lời đồn đã chìm vào trong ngày rồng thắng dài, hiếm có người biết được rõ ràng. Lúc này, chỗ cách the chiến trường bên ngoài yêu tông, tinh không tràn ngập hồng quang, vương lâm và lão bà áo trắng ở bên trong liên tục bay tới, suốt cuộc đã đi tới cách the chiến trường này. sọc đường đi vương lâm dường như điên cuồng triển khai tốc độ từ tầng thứ hai của tinh vực, chỉ mất thời gian chưa tới mấy ngày. Bạch bà tử là bà ta. Bạch bà tử nửa tháng trước rời khỏi nghe nói là phụng mệnh của yêu tôn theo yêu cầu của Lý Thiến Mai đi làm một việc còn người đi trước bà ta là ai? Người này nhìn không ra tu vi nhưng ở trước mặt hắn đột nhiên ta lại có cảm giác tâm thần run rẩy Người này quá mạnh. Không biết là nhân vật trưởng lão của môn phái nào vì sao lại đến nơi này? Người này quá mức cường hãn Lại cực kỳ vượt dị, ngay cả mánh thú cũng đều hoảng sợ lui về phía sau Còn có những đầu lâu do hắc khí biến thành này đột nhiên sau khi cảm nhận được người này đi tới Cũng lộ ra vẻ hoảng sợ Lão già trong sáu cao thủ kia nhìn về phía vương lâm, ánh mắt lộ ra vẻ khỉ sợ Chẳng lẽ hắn chính là nguyên nhân khiến cho Lý Thiến Mai bị yêu tông trừng phạt Phải đi vào sâu bên trong cách the Nữ tử lạnh lùng kia đào ánh mắt lên người vương lâm, tâm thần cũng chấn động cảm nhận được rõ ràng thần thức cùng với ánh mắt của mình ngay khi tới gần đối phương liền lập tức sụp đổ. Ba người toàn thân được màn xương lam bao phủ kia lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm vương lâm thần sắc ẩm trong đám xương mù rồi nổi lên sự biến hóa. Bạch bà tử, hắn là ai vậy? một người ở bên trong đám sương mù màu lam truyền ra thanh âm lão bà áo trắng đang định nói chuyện thân thể vương lâm liền bước tới một bước đi đến chỗ cách he đang truyền ra tiếng xít gào kia theo hắn tiến về phía trước những đầu lâu cùng với mảnh thú nhanh chóng tránh ra đuổi về phía cách he phát ra những tiếng kêu hoảng sợ chói tai hòa hòa Thân ảnh Vương Lâm quá nhanh, ngay lập tức liền tới gần, tay phải tùy ý vung linh, trong tiếng ầm ầm liền có một cơn cuồng phong quét ngang. Cơn cuồng phong này còn ẩm chứa lôi đình trong tiếng ầm ầm tràn ngập cách the từng con mãnh thú trong tiếng kêu thảm thiết toàn bộ tử phong Hết thảy chuyện này đối với Vương Lâm cực kỳ dễ dàng, hắn lo lắng về tình trạng của Lý Thiến Mai lúc này những mảnh thú này kêu gào chói tai lại càng làm cho hắn phiền lòng dưới một cái vung tay toàn bộ mảnh thú ở bên ngoài cách thê lần lượt hóa thành những đám máu thịt trong thời gian ngắn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh ngay cả con cẩu u lông bên trong cách thê cũng không thể không ngừng lại về phần cách đầu lâu do hắc khí biến thành kia lại càng run rẩy giống như đã gặp phải khắc tinh ánh mắt nhìn về phía vương lâm Lộ ra vẻ sợ hãi không thể hình dung nổi Vương Lâm đứng ở bên ngoài cách he Nhìn lướt qua đám đầu lâu đang run rẩy Ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị Ma đầu của tịch diệt giới Vương Lâm năm đó trong chiến trường vực ngoài trên Chu tước kinh đắc hôn hồn Lại cắn nút một lượng lớn ma đầu Giờ phút này chứng kiến những đầu lâu này Cũng lập tức phát hiện ra trên người bọn chúng Có khí tức của ma đầu Nơi đây ma đầu không nhiều, nhưng cũng không ít, ánh mắt vương lâm lói lên, há miệng ra hút một cái. Một cái hút này khiến cho toàn thân hắn dường như hóa thành một cơn lúc xoáy rất lớn trong tiếng ầm ầm. Những đầu lâu này hoàn toàn không dám phản kháng cả đám ầm ầm tan vỡ, hóa thành hắc khí bay thẳng tới miệng vương lâm. Ngay cả cái đầu lâu khổng lồ kia cũng sun sỉ tan vỡ, trở thành đảo hắc khí lớn bị vương lâm hút lấy Vung tay khiến cho mảnh thú tan xác, hút một cái khiến cho toàn bộ đầu lâu tan sát, tu vi như vậy, thần thông như vậy Giờ phút này khiến cho mọi người ở bốn phía trừ lão bà áo trắng toàn bộ đều tâm thần chấn động Sáu cao thủ trong mấy ngàn tu sĩ nơi đây đông tử trong mắt co rút lại trong mắt lộ vẻ chấn động Còn có ba người của yêu tôn kia tâm thần cũng chấn động kịch liệt Đối với thực lực của vương lâm bắt đầu truyền âm đánh giá. Ít nhất là thiên nhân để nhất suy Chỉ là vì sao trên người hắn lại không có quần sáng của thiên nhân Có lẽ người này có thần thông gì đó có thể đem quần sáng của thiên nhân ẩn giấu đi Người này cũng không phải là hạng người vô danh, chỉ là không biết vì sao lại đi cùng với bạch bà tử đến đây. Ta nhớ rõ bạch bà tử đã mang ngọc sản mệnh hồn của Lý Thiến Mai đi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ người này có liên quan đến ngọc sản mệnh hồn của Lý Thiến Mai? Ba người truyền âm cho nhau, tâm thần cảnh giác. Duy chỉ con lão bà áo trắng kia đối với hết thảy những chuyện này đã vô cảm dọc đường đi chứng kiến những hành động của Vương Lâm Ngay cả sáu thái thượng trưởng lão của Vô Cử Tông cũng không dám ngăn cản bước chân của hắn Thậm chí còn bị hắn phá vỡ thân thể của hai người Mắt thấy Vương Lâm bất quá chỉ giết một ít mánh thú trong mắt bà ta không đáng là gì Ánh mắt mọi người ngưng tụ lại Không hề khiến cho vương lâm chú ý thời gian của hắn gấp gáp. Sau khi thuận tay hấp thụ những đầu lâu kia, nhìn cách khe kia chậm rãi mở ra, rõ ràng cảm nhận được từ bên trong truyền ra một luồng khí tức hùng mạnh. Khí tức này dường như đang do dự và kiên nhẫn. Lý Thiến Mai đã đi vào nơi này. Vương lâm xoay người nhìn về phía lão bà áo trắng thanh âm bình tĩnh. Giống như một ngọn núi lửa đang muốn bùng phát ngay lập tức Chính là nơi này Lão bà áo trắng bị ánh mắt của Vương Lâm nhìn tới Lập tức gật đầu nói Vương Lâm thu ánh mắt lại Hắn không có thời gian chờ đợi cây khe chậm rãi mở ra Hai tay dối ra tung một chảo vào hư không phía trước Trong mắt bùng lên tinh quăng trong cơ thể lập tức bộc phát ra một luồng khí tức điên cuồng Hắn quát khẽ một tiếng hai tay hung hăng kéo một cái, hắn hiển nhiên là muốn xé cái khe có cở u long. Con rồng này cực kỳ hùng mạnh, một khi xuất hiện nơi đây sẽ chết rất nhiều người. Mong đảo hứa hãy chờ đợi trong chốc lát, đợi chúng ta tạo thành trận pháp để mở ra một lần nữa. Người đang nói là một trong ba người yêu tông toàn thân tràn ngập sương mù màu lam. Ba người bọn hắn lại lao ra. Lao thẳng đến cái khe kia Vương lâm ngoảnh mặt làm ngơ Trong tiếng quát khẽ hung hăng kéo một cái Lập tức có một tiếng nổ ầm ầm Kinh thiên vang lên Còn có những tiếng sắc sắc tràn ngập Chỉ thấy cái khe bị hắn kéo một cái Đã bị xé xách Ngay khi cái khe này mở ra Cửa u long ở bên trong Lại truyền ra tiếng xít hào Ẩm ầm tới gần Mở cái miệng lớn lao thẳng đến vương lâm Mà nuốt sơ phút này Vương Lâm ở cách cửu U Long quá gần Con rồng này hai mắt lộ ra vẻ hung tàn điên cuồng trong lúc cắn nuốt Vậy trên toàn thân phun ra rất nhiều hắc khí Thậm chí ngay cả cái miệng lớn cũng có xương đen trào ra Theo thân mình dài nhìn trưởng vây quanh Vương Lâm Nhiệt xúc, dám nuốt ta sao? Vương Lâm mắt lói hàn quang, hoàn toàn không trốn tránh Ngay khi cửu U Long nuốt tới, sơ tay phải lên vô về phía trước. Dưới một cái vỗ này, thiên địa nổ âm vang kinh thiên động địa, dường như trong khoảnh khắc này, thiên địa nguyên lực vô tận điên cuồng ngưng tụ, xung nhập vào bàn tay của Vương Hinh, hóa thành một trường âm khổng lồ, trực tiếp ấm lên mặt của Cửu U Long. Cửu U Long kia trong tiếng ầm ầm kêu lên thảm thiết, thân mình run lên, xuất hiện vô số vết thương, máu tươi tuôn ra, thân thể vội vàng lui về phía sau. Hai mắt con rồng này không còn vẻ hung hăng nữa mà đã bị thay thế bởi vẻ sợ hãi. Chưa chết sao? Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên thân thể bước tới tiến vào trong cái khe, sơ tay phải lên vỗ một lần nữa trong tiếng ầm ầm nện lên hai cánh sừng của con gấu u long này. ầm một tiếng gậu u long lại kêu lên thảm thiết, hai chiếc sừng hoàn toàn bị chặt đứt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau hai thần thông mà con rồng này vẫn chưa chết Thân thể vương lâm nhoáng lên một ái Dấm lên đầu con rồng này Trở thành vật cưới của ta Ta sẽ tha mạng cho ngươi Vương lâm đối với bên trong cái khe này không quen thuộc Có con cỡ u long này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website phù đi chuyện.org Huyền Chín Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1294 Đạo thuật. Con cầu U Long kia gầm nhẹ một tiếng, nhưng dường như không thể không khuất phục. Ở trên người Vương Lâm nó cảm nhận được một luồng khí tức làm cho nó run rẩy. Khí tức này rất hỗn tạp, bên trong như thể có ba bộ phận Bộ phận thứ nhất theo trí nhớ được truyền thừa của nó là sức mạnh của thần linh từ thời kỳ thái cổ. Bộ phận thứ hai làm cho hồn phách nó run rẩy, dường như hồn phách của đối phương có một sức mạnh cắn nuốt có thể khắc chế chính mình. Bộ phận thứ ba lại càng làm cho nó sợ hãi hơn, trong trí nhớ được truyền thừa của nó là một khí tức thuộc về thú hoàng cát cùng hơn nữa tu vi vương lâm biến thành hai trường ấm ẩm chứa sức mạnh kinh thiên con cẩu u long này sao có thể chống cự giờ phút này chỉ có thể khuất phục trở thành vật cưới của vương lâm vương lâm sau hai trường đã thu phục được con cẩu u long này khiến cho những người ở bên ngoài thê nước chứng kiến đều sắc mặt đại biến ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngập trời Cảnh tượng này so với lúc vương lâm hủy diệt những mãnh thú cùng với đầu lâu kia lại càng làm cho bọn họ chấn động, càng khiến cho bọn họ không thể tin được. Ngay cả ba người của yêu tông toàn thân tràn ngập xương mù màu lam kia cũng đều thần sắc đại biến, không thể tin được những gì ở trước mắt, tâm thần chấn động, đám xương mù ở bên ngoài thân thể bọn họ cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Cậu U Long đã bị hắn thu phục trở thành vật cưới. Việc này, việc này, nếu ba người chúng ta đồng thời ra tay, lấy bí thuật của yêu tôm cũng có thể thắng được cậu U Long, nhưng muốn làm cho nó khuất phục quả thật là hoàn toàn không có khả năng, đừng nói là muốn nó trở thành vật cưới. Người này rốt cuộc là có thân phận gì, sao có thể mạnh tới mức như vậy? cẩu u long này mặc dù vẫn chưa trưởng thành nhưng nó cũng là một trong những con thú đồng hành với thiên sai thú cát cùng sao lại có thể bị khuất phục ba người bọn họ trong lòng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ kinh hãi bọn họ còn như vậy lại càng không cần phải nói tới những người còn lại giờ phút này những tu sĩ ở bên ngoài khe nước đã trợn mắt há hốc mồm Sáu đại cao thủ kia nguyên thần chấn động, ngơ ngác nhìn Vương Lâm đứng trên đầu cựu U Long ở bên trong cái khe. Giờ phút này thân ảnh Vương Lâm đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ trở thành một hình ảnh vĩnh hằng. Một thân áo trắng kia, mái tóc bạc kia giống như một tượng đại chiến tiên kinh thiên động địa bất khả chiến bại, làm cho tất cả mọi người đều phải sùng bái. Lý Thiến Mai hiển nhiên là vì hắn. Hắn đến nơi đây hiển nhiên cũng là vì Lý Thiến Mai Lý Thiến Mai, ngươi và ta hàng trăm năm nay Thủy chung vẫn âm thầm đấu đá nhau Ta vốn tưởng rằng ngươi đi vào trong khe nước sẽ chết Không thể nghi ngờ Nhưng lại không nghĩ rằng có thể có một người mạnh như vậy Vì cứu ngươi mà đến Nữ tử lạnh lùng kia thầm than Vương Lâm đứng trên đầu cửa U Long Không để ý tới rất đông tu sĩ ở bên ngoài khe nước đang chấn động, định nhảy vào sâu bên trong khe nước để tìm Lý Tiến Mai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một trong sáu tu chân kinh của yêu tông bên ngoài cái khe một luồng khí tức cực kỳ cường hãn bùng phát ra cùng lúc đó, còn có một thân ảnh gào thét bay tới. Tốc độ của thân ảnh này quá nhanh. Hắn bước ra một bước đột nhiên không biết dịch chuyển bằng cách nào đã xuất hiện ở trong tinh không. Hắn ở trong tinh không lại bước ra một bước thứ hai. Sau bước thứ hai này cả người hắn lói lên xuất hiện ở bên cạnh ba người của yêu tông ở bên ngoài cách khe. Hắn bước ra bước thứ ba chỉ thấy toàn thân hắn dường như ngay cả thân ảnh cũng không nhìn thấy tiến vào bên trong cách khe hiện ra ở phía trước vương lâm. Đạo hữu chớ vội, vừa tới đây mà, hãy để cho Lão Phu xem ngươi có tư cách để tiến vào chỗ sâu bên trong khe nước này không. Theo thân ảnh kia tiến tới, một thanh âm ôn hòa vang lên chấn động cả trong ngoài cái khe. Ngay khi thanh âm này truyền ra, thân ảnh kia giơ tay phải lên, hướng về phía vương lâm trên đỉnh đầu của cửa U Long ấm xuống. Vương lâm thần sắc như thường, ngay khi bàn tay này vừa tới gần, sơ tay phải lên trực tiếp vỗ về phía trước cách không cùng với thủ ảnh kia va chạm vào nhau. Thiên địa nguyên lực vô biên vô hạn trong khoảnh khắc này điên cuồng ngưng tụ lại, một sức mạnh hủy diệt dường như có thể xé sách tinh không ngay khi trường ấm của hai người chạm vào nhau ầm ầm bùng phát ra. Một sức tấn công không cách nào hình dung được trong nháy mắt tràn ngập tinh không này hướng về bốn phía điên cuồng phóng ra. Mấy nhìn tu sĩ ở bên ngoài cách khi giống như bị cuồng phong quét qua cả đám sắc mặt đại biến đều bị cuốn đi. Ngay cả sáu đại cao thủ kia cũng nhất tề lùi lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có ba người của yêu tôn kia dưới sức tấn công này vẫn có thể bất động quát mắt nhìn chằm chằm vào bên trong cái khe, sắc mặt ngưng trọng Vương lâm kêu lên một tiếng đau đớn trong cơ thể truyền ra tiếng ầm ầm Cả người kể cả cửa u long dưới chân lập tức lui về phía sau mấy trượng Thân ảnh trong ba bước đã tới gần kia cũng truyền ra một tiếng kêu đau đớn nhưng không lui về phía sau Mà hướng về phía trước bước tới một bước Người muốn chết Trong mắt vương lâm lóe lên tinh quang Cả người nhảy lên từ trên đầu cẩu u long bay ra Lao thẳng đến thân ảnh kia Ngay khi tới gần tay phải hắn nắm lại Mi tâm đột nhiên tràn ngập tinh điểm cổ thần Một sức mạnh cổ thần ngập trời điên cuồng bộc phát xung nhập vào trong tay phải đánh ra Âm một tiếng thân ảnh kia thân thể dừng lại, lập tức lui về phía sau Vương lâm thần sắc âm trầm cất bước đuổi theo, vung tay phải lên Lập tức liền có huyết quang tràn ngập, từ trong mi tâm bay ra một giọt máu tươi Hóa thành một thanh huyết kiếm toàn thân đỏ như máu Cầm thanh huyết kiếm, vương lâm trong khi truy hít hướng về phía trước tung ra một chạm Thân ảnh kia đang lui về phía sau Khi vương lâm xuất ra huyết kiếm lập tức sát mặt đại biến, hai tay bấm huyết há miệng phun ra một tấm mai rùa chắn ở tức người. Ngay khi tấm mai rùa này xuất hiện, huyết kiếm chém xuống, lập tức bổ linh trên mai rùa. ầm một tiếng kinh thiên động địa tấm mai rùa kia hiển nhiên không thể ngăn cản được uy lực của thanh huyết kiếm, vết nước trên đó nổ tung, phịch một tiếng tan vỡ. Huyết quan xuyên thấu qua trực tiếp xuyên vào trong thân thể của thân ảnh kia. Thân ảnh kia lào đảo, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống thân thể lại lui về phía sau. Nhưng trong khi lui lại, tay phải hướng về phía trước hung hăng dơ lên. Chỉ thấy trong tiếng ầm ầm thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ. Thần, Hoàng, đấu tiên oanh. Dịch linh ấm hiện. Thanh âm này đột nhiên vang lên. Lập tức có 5 ký hiệu bỗng nhiên từ trong thiên địa nguyên lực biến ảng hiện ra, đan xem vào nhau hình thành một trường ấm rất lớn. Trường ấm này chính là dịch linh ấm, là dịch linh ấm thực sự, ngay khi xuất hiện thiên địa nguyên lực ầm ầm ngưng tụ trong nháy mắt bàn tay kia giống như thực chất hóa, mang theo một khí thế cường đại không thể tưởng tượng được, hướng thẳng đến chán của vương lâm phóng đi. Thân thể Vương Lâm cũng không hề lui lại, trong lúc lao tới hai mắt lóe lên hồng quang, huyết kiếm trong tay tiêu tan, dung nhập vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thân thể hắn phát ra xích quang ngập trời, thân thể của hắn đã trở thành huyết kiếm. Hắn chính là huyết kiếm. Song chỉ tay phải chỉ về phía trước, đây là mũi kiếm phá vỡ hết thảy đất trời thẳng đến trường ấm phía trước đâm sâu vào. Giờ phút này, còn có ngàn vạn kiếm khí âm ầm chuyển động ở phía trước hắn hóa thành cuồng phong kiếm khí, cùng với trường ấm kia va chạm vào nhau. Âm âm ầm. Chấn động đất trời, trường ấm kia va chạm với hàng ngàn hàng vạn kiếm khí lập tức phun sảy, kiếm khí tan vỡ, thế tấn công của trường ấm bị ngăn trở, dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc này, song chỉ tay phải của vương lâm trong hồng quang tràn ngập lại trực tiếp điểm lên trường tâm của trường ấm kia. Âm một tiếng, trường ấm kia sụp đổ thiên địa nguyên lực ẩn chứa bên trong điên cuồng tiên tan. Thân ảnh kia sắc mặt đại biến, muốn lui ra phía sau nhưng đã chậm một bước. Phá tan trường ấm, vương lâm từng bước tiến tới, song chỉ tay phải nhanh chóng điểm lên trên chán của thân ảnh kia. Thân ảnh này chấn động, phun ra máu tươi thân thể nhanh chóng lui về phía sau bay ra khỏi cách khe. Vương lâm trong mắt lõi lên hàn quang trực tiếp đuổi theo, tay trái lại dơ lên đặt tại trên mi tâm, dường như đang muốn xé mở cái gì đó. Đạo hữu dừng tay. Đạo hữu dừng tay. Việc này là lão phu lỗ mãng. Thân ảnh kia sau khi nhìn thấy tay trái vương lâm cử động. Lập tức sắc mặt đại đính Vội vàng nói Thân thể của hắn lại lui ra phía sau Đứng ở phía trước ba người của yêu tôn kia Hóa thành một lão già tóc bạc Hướng về phía vương lâm ôm quyền Vương lâm bước ra khỏi cái khe Nhìn chầm chầm vào lão già kia Buông tay trái xuống Tham kiến trưởng lão Ba người phía sau lão già lập tức cung kính nói Lão già này hơi gật đầu Sau đó nhìn vương lâm trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, ôn quyền nói Đạo hữu tu vi rất cao, lão phu tự thấy là không bằng Nhất là pháp bảo huyết kiếm kia, vật này Lão già lắc đầu cười khổ Nhưng cũng không cách nào hình dung được sự chấn động Cũng như nỗi kinh hãi mà pháp bảo kia đã gây ra cho hắn Vương lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn lão già một cái Không nói lời nào thu ánh mắt lại Xoay người hướng về khe nước nhanh chóng bay đi Cửu U Long bên trong khe nước sờ phút này đã bị dọa cho vỡ tâm thần Không dám bỏ chạy Đạo hữu, việc này là Lão Phu lỗ mãng Đạo hữu chắc là muốn đi cứu Lý Thiến Mai Lý Thiến Mai năm đó là do Lão Phu yêu mến tài năng mới thu nhận làm môn hạ Năm đó cô ta rời đi cũng là do Lão Phu đồng ý Lão già nhìn bóng lưng của Vương Lâm trong lúc nói chuyện, vung tay phải lên, liền có một ngọc giản bay ra, bay thẳng đến Vương Lâm. The nước này rất lớn, đảo hữu cứ tìm kiếm mông lung sợ là rất khó tìm thấy Lý Thiến Mai. Bên trong ngọc giản này có một bản đồ trên đó lão phu đã đánh dấu, theo đó với tốc độ của đảo hữu chắc sẽ có thể đuổi kịp thân mình vương lâm dừng lại tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua sắc mặt lạnh lùng có chút hòa hoãn xoay người liếc nhìn lão già kia trầm giọng nói trở về bế quan ba ngày chớ sử dụng đạo niệm tâm thần quy nhất trong năm căn giờ cuối cùng của ngày thứ ba đạo niệm của ngươi sẽ vỡ hãy cẩn thận chịu đừng vượt qua đừng ngại Vương lâm nói xong để mặt lão già vẻ mặt đang khiếp sợ và sững sờ, xoay người bước vào bên trong cánh khe đứng lên lưng của cửa U Long hướng về chỗ tối đen ở sâu trong khe nứt nhanh chóng bay đi. Lão già nhìn về nơi vương lâm biến mất, thần sắc biến đổi, ngưng thần kiểm tra toàn thân, chỉ thấy sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt còn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn thấy trong đạo niệm của mình Ý cảnh tâm thần xuất hiện biến hóa kỳ dị Giống như một luồng ngoại lực ấm ầm nhập vào Khiến cho đạo niệm của hắn đang chậm rãi suy yếu Đây Đây là Đạo thuật Mặt lão già không còn chút máu Trong lòng cảm thấy may mắn Nếu hắn không có lòng tốt đưa ra ngọc giản Đối phương tuyệt đối sẽ không nói cho mình biết việc này Như vậy Cho dù bản thân có phát hiện ra đạo niệm bị hao tổn trong lúc trì thương đến năm canh giờ cuối cùng của ngày thứ ba, sợ là không thể ứng phó kịp. Cho dù không chết, thì cũng sẽ trọng thương. Người này chắc chắn có thể cứu Lý Thiến Mai, tu vi thiên nhân để nhị suy của ta đối kháng với hắn cũng không thể nắm chắc phần thắng, lại còn âm thầm bị hắn đả thương. Đáng sợ là trên thân thể người này còn có phong ấn nếu vừa rồi hắn mở ra phong ấn Lão già ánh mắt ngưng trọng, nhìn thật sâu vào trong khe nứt một lượt Rồi xoay người bay về phía xa xa trở lại sơn môn trên tu chân tinh, lập tức bế quan Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ưu đi ô chuyện chấm o giờ g Quyền 9 Đình Cao Vân Hải Chương 1295 Manh mối của Lý Thiến Mai Thời gian vương lâm ở tại the nước chiến trường của Yêu Tông có chút ngắn ngủi Nhưng hết thảy những chuyện phát sinh trong thời gian ngắn ngủi này Cũng mang đến cho mấy nghìn tu sĩ sự khiếp sợ không thể hình dung được mãnh thu chết đầu lâu bị diệt thu phục cẩu U Long Lại cùng với trưởng lão cấp cao của Yêu Tông đánh một trận chẳng những không bị rơi vào thế hạ phong mà còn cường hành ác đảo Khiến cho trưởng lão của Yêu Tông không ngờ âm thầm bị thương Cảnh tượng này lọt vào trong mắt của mấy nhìn tu sĩ bên ngoài cách khe, vô cùng áng sợ Thân ảnh áo trắng tóc bạc kia lưu lại rất sâu trong tâm trí của mấy nhìn tu sĩ cả đời không thể quên được Đối với vân hải tu sĩ mà nói, thế giới bên trong khe nước bên ngoài yêu tông này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc bởi vì đã chiến đấu ở đây rất lâu, xa lạ chính là ở bên trong rốt cuộc thông tới đâu, ở phía cuối là nơi nào. Từ khi có yêu tông cho tới nay, cũng không phải là không có tu sĩ đại thần thông tính vào khe nước sò xét, nhưng tin tức thu được chỉ là bên trong khe nước quá lớn. Giống như là một tinh không khác, với sức lực của một vài người, hoàn toàn không thể biết được toàn bộ phạm vi. Mà trăm người tiến vào thông thường người có thể thành công trở về chưa tới ba người, còn lại toàn bộ tử vong, hoặc mất tích. Mặc dù như vậy, nhưng yêu tôn vẫn chưa bỏ qua, cứ cách một khoảng thời gian lại phái người tiến vào bên trong cách khe. Với phương thức có xác suất tử vong cực cao này qua vô số năm, dần dần tìm ra được một thông đạo. Lý Thiến Mai đã trở thành người tiến vào khe nứt để dò xét, đi tới tận cung của thông đạo này để khám phá, hoặc là còn sống quay trở ra, mang về những thông tin về phát hiện mới, hoặc cũng có thể mặt vô âm tín trở thành một trong những tu sĩ tử vong hoặc mất tích. Thần thức của Vương Lâm từ trong ngọc giản trong tay thu hồi lại, nhìn thế giới tối đen không có một chút ánh sáng. Với tu vi của hắn ở bên trong khe nước tối đen này cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bốn phía trong phạm vi chừng trăm trượng còn lại là một màn tối đen mơ hồ thấy không rõ. Đường đi bên trong ngọc sản này chính là một thông đạo ở chỗ sâu bên trong khe nước mà yêu tông đã phải trả giá bằng rất nhiều sự hy sinh qua vô số năm mới có được cũng là nơi mà trước đây Lý Thiến Mai đã tiến vào chỉ là đất trời bên trong khe nước này quá lớn, cho dù là thông đạo bên trong ngọc sản sợ là cũng không thật sự dẫn tới được chỗ sâu. Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu của cẩu u long tốc độ của con rồng trong thế giới tối đen này rất nhanh, thân mình dài mấy nghìn trượng giống như một tia chớp sủa sì. Nói là dụng gì bởi vì con cửu u long này tiến về phía trước rất âm thầm, không hề có tiếng ấm vang phá khai thiên địa kia càng không vì tốc độ quá nhanh mà có tiếng gào thét Trong sự bình tĩnh lộ ra vẻ chết chóc, con cửu u long này ở bên trong khe nước không ngừng phóng đi. Nó đối với mệnh lệnh cùng với chỉ dẫn của Vương Lâm không dám có chút phản kháng Sự hùng mạnh của Vương Lâm lúc trước ở bên miệng the nước nó đã nhìn thấy rõ ràng Sự cường hãn của trưởng lão yêu tông thì cửu U Long còn có thể chống cự Nhưng trưởng lão của yêu tông lại bại dưới tay người đang đứng trên đỉnh đầu mình Vì thế khiến cho cửu U Long đối với Vương Lâm lại càng sợ hãi hơn Vương lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu cổ U Long yên lặng nhìn bốn phía. Thế giới đen tối này dường như hắn hoàn toàn có thể dung nhập vào, không hề có một khó khăn gì. Hắn không ngừng tiến về phía trước, cũng không biết đã qua bao lâu, bốn phía dần dần không còn yên tĩnh nữa, mà mơ hồ từ xa xa có từng trận tiếng gào thét của máy thú chậm rãi truyền đến những tiếng gào thét của mãnh thú này cách quá xa lúc truyền đến nghe như thể tiếng hô hấp của một người ở bên tai nhưng không phải là một người mà là vô số cảm giác gì có thể khiến cho những tu sĩ vân hải lần đầu tiên tiến vào trong thê nước này phải cảnh giác toàn thân lông tóc dựng lên nhưng đối với vương lâm mà nói cũng không làm cho hắn có một chút biến sắc hắn bình tĩnh ngồi ở nơi đó. Vẫn yên lặng nhìn kỹ phía trước Ký ức nhớ lại lúc sau khi trở thành tượng đá Mười năm không còn cảm giác trên thân thể Không biết gì về tất cả những việc bên ngoài Còn có huyết quang đầy trời Cùng với sự ấm áp dường như không hề mất đi Suốt mười năm ở bên trong thế giới thiên nhịp Nếu không có huyết quang kia Linh hồn vương lâm có lẽ sẽ vĩnh viễn tiêu tan bên trong thiên nhịp Hắn nhớ rõ Sau khi mới bắt đầu, bản thân cảm thấy rất lạnh, dần dần suy yếu Cho đến khi huyết quang xuất hiện trong sự ấm áp Hắn mới chậm rãi tập trung, khôi phục thần trí, lấy lại được ký ức Nguyên nhân chính là về sự tồn tại của huyết quang Hắn mới có thể kiên trì tìm được chủ nhân của phong giới Có được cơ duyên tiến nhập vào đạo cảnh Hiểu được đạo thuật thứ nhất thuộc về mình Mộng đảo Đây chính là thứ ta cảm ngộ được trong đạo cảnh, sau tàn dạ lưu nguyệt chính là thần thông thứ ba của ta, nó là đạo thuật. Vương lâm than nhẹ, lại nhớ đến lời nói của lão bà áo trắng, nghĩ đến huy quang tồn tại mười năm bên trong thiên nhịp, hắn lại càng mắc nợ lý thiến mai, không thể đền đáp được. Trong khi Vương Lâm hồi tưởng lại thời gian chậm rãi trôi qua bên trong khe nước này dường như không có bất kỳ một biến hóa nào. Bất luận là chỗ nào cũng đều là một màn tối đen. Sự khác biệt duy nhất chính là Vương Lâm thi thoảng ngẩng đầu nhìn lên ở phía ngoài trăm trượng mơ hồ có xuất hiện thú ảnh càng ngày càng nhiều. Chờ phút này nếu thế giới tối đen này trở nên sáng rõ, cảnh tượng này có thể khiến cho tất cả những tu sĩ nhìn thấy đều phải tê dại ra đầu, tâm thần kinh hãi. Vương Lâm nâng tay phải lên, nguyên lực toàn thân ngưng tụ trong lòng bàn tay, dần dần trong lòng bàn tay có một đạo kim quang sáng đến cực điểm lóe ra, ầm một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này đạo kim quang này giống như là lưu tinh từ trong tay phải vương lâm bay lên hướng lên bầu trời không ngừng phóng đại trong chốc lát ầm ầm tan vỡ hóa thành một đạo ánh sáng mạnh bao phủ trong phạm vi vạn trượng ngay khi ánh sáng này xuất hiện bốn phía lập tức liền có mảnh thú xít gào kim thiên động địa nhờ có ánh sáng vương lâm có thể nhìn thấy rõ ràng ở cách mình mấy trăm trượng giữa đất trời vô tận Những con mánh thú hình dạng khác nhau đang bao vây lấy mình và cửu u long. Số lượng những con mánh thú này không dưới mấy vạn. Bọn chúng dường như đối với ánh sáng cực kỳ mẫn cảm. Ngay khi bức màn tối đen này đột nhiên phát sáng, những mánh thú này díp gào kịch liệt, nhanh chóng lui về phía sau. Kim quang chói mắt kia rất nhanh bị màn hắc ám bao phủ khiến cho thế giới bên trong khe nước lại một lần nữa trở nên tối đen. Cửa U Long là một trong những vương thú bên trong khe nước này, bên trong thân thể hiển nên là có khí tức của vương thú. Khí tức này tản ra, khiến cho những mánh thú bốn phía không dám tới gần, cho nên mới khiến cho vương lâm có thể đi một mạch đến nơi đây. Tất cả những mánh thú trên đường hễ gặp phải cửa U Long vốn muốn hoàn toàn tránh lui. Nhưng vì có sự tồn tại của Vương Lâm nên khiến cho những mánh thú này trở nên bạo ngược sáy rùa Cho nên mới tụ tập lại càng ngày càng nhiều, nhưng không dám tới quá gần. Ánh sáng trong nháy mắt khiến cho Vương Lâm thấy được rõ ràng mánh thú ở bốn phía nhưng mánh thú này tuy nhiều nhưng phần lớn là cấp 8, cấp 9, cấp 10 trở lên không nhiều lắm Ánh sáng tiêu tan Vương Lâm ngồi trên đỉnh đầu của cẩu u long thần sắc như thường thần niệm thấu suốt thân thể vầng quanh bốn phía cẩu u long kia dường như bị thần niệm này kích thích ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thanh âm này kinh thiên động địa hóa thành tiếng sấm ầm ầm vang vọng kịch liệt ở bên trong khe nước này tốc độ của con cẩu u long này chợt nhanh hơn phóng thẳng về phía trước. Mánh thú bốn phía lập tức lui về phía sau, nhất tề tản ra thành một con đường, khiến cho cổ U Long giống như lưu tinh phá tan đàn thú, hướng về chỗ sâu trong khe nước không ngừng phóng đi. Thế giới ở bên trong khe nước rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Nơi này không có ban ngày, chỉ là một bức màn tối đen theo cổ U Long xâm nhập, dần dần ánh mắt của Vương Lâm càng thêm ngưng trọng. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng trong vòng trăm trượng, nhưng dần dần phát hiện ra sự khác biệt của nơi này. Càng xâm nhập màu sắc của thế giới đen tối này dường như có chút biến hóa, không phải là màu đen mà là màu tím. Tốc độ của con cửu hù long tiến về phía trước càng ngày càng chậm, hơn nữa từ bên trong linh hồn mơ hồ còn truyền ra sự run rẩy Dường như thế giới màu tím này làm cho nó cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Nếu không có thần niệm của Vương Lâm vờn quanh thân thể nó, cẩu U Long này rất có thể sẽ thân thể kịch chấn, sẽ không dám tiếp tục xâm nhập mà quay đầu chạy ra xa khỏi nơi này. Ngay cả rất đông mãnh thú đi theo ở cách đó trăm trưởng cũng đều lùi lại, không dám tiếp tục xâm nhập. Nhưng số lượng mãnh thú vờn quanh chẳng những không hề giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều lên, những mãnh thú này là những mãnh thú sống trong thế giới màu tím này. Sự dị thường của cẩu Vũ Nông dĩ nhiên là Vương Lâm đã phát hiện ra, ánh mắt hắn lóe lên, dọc đường đi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Vương Lâm vượt vào tốc độ cũng có thể nhẩm tính được quãng đường đã đi. Dựa theo hắn phân tích, chỗ của hắn lúc này chính là biên giới của một chỗ trong thông đạo được gọi là Khe Nước Tử Giới Nơi này chỉ còn cách điểm tận cùng của thông đạo bên trong ngọc sàn rất gần Ngồi trên đỉnh đầu của cẩu U Long, Vương Lâm nhắm hai mắt lại yên lặng cảm nhận bốn phía Dần dần, hắn lờ mờ nhận thấy được ở nơi đây có tồn tại một ít sao động cầm sót lại Dường như cách đây không lâu có người ở nơi đây thi triển thần thông. Trên đường Vương Lâm đi tới nơi này, ở phía trước còn có một đoạn đường nữa. Hắn không biết đoạn đường mình đã đi có chính xác hay không, cũng không tìm được bất kỳ một manh mối nào có liên quan đến Lý Thiến Mai. Thậm chí sau khi tiến vào trong cái khe trong khi đi, hắn còn mơ hồ nhận thấy được có một vài luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh tồn tại. Những khí tức này dường như cũng nhận ra Vương Lâm, nhưng kỳ lạ là lại không để ngăn cản. Lúc này ở nơi đây là lần đầu tiên hắn mơ hồ nhận thấy được manh mối về Lý Thiến Mai. Giao động này mặc dù là còn sót lại, nhưng quả thật là có tồn tại cũng không phải là của mánh thú mà là của tu sĩ. Lý Thiến Mai là nàng sao? Vương Lâm mở hai mắt bên trong ló lên tinh quang. Hai tay bấm quyết, hung hăng điểm lên mi tâm một cái, một luồng đại lực chảy vào trong chán hắn, khiến cho nguyên thần phát xa chấn động kịch liệt. Trong khi nguyên thần chấn động, những giao động của thần thông còn sót lại ở nơi này lập tức xuất hiện sự biến hóa dường dị. Trong mắt vương lâm, thế giới trước mắt dường như biến đổi, không còn màu đen nữa, mà bị thay thế bởi những đường nối liền với nhau. Tuế Nguyệt Nghịt chuyển Hai mắt vương lâm lói lên như đuốc, mạnh mẽ xuyên thấu màn hắc ám này. Nhưng đường này lập tức chuyển động ở trong mắt hắn, tư vô ở trước mặt dường như chịu đựng sự tác động của thời gian, dưới một sức mạnh kỳ dị tối nguyệt nhịp chuyển. Dần dần, tư vô kia dường như bắt đầu vặn vẹo, từ bên trong mơ hồ xuất hiện một thân ảnh nữ tử toàn thân mặc áo lam. Nữ tử này sắc mặt hết sức nhợt nhạt, Trên quần áo còn có máu tươi nhìn rất in người, trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm bên ngoài thân thể còn có một chiếc bút màu vàng vần quanh ở trong hư vô này nhanh chóng bay đi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, quyển 9, đỉnh cao vân hải. Chương 1296 Tiếng kêu dài Mặt nàng không còn chút máu Cả người cực kỳ gầy yếu Dường như chỉ còn da bọc xương Hai mắt không còn bao nhiêu thần thái Đột nhiên có một hư ảnh rất lớn Giống như là tiên tử ầm ầm lao đến Thẳng đến nữ tử áo trắng kia Ngay khi tới gần thanh trường Kiếm trong tay nữ tử này Va chạm với tiên ảnh đột nhiên xuất hiện kia Tiếng ầm ầm chợt vang lên, nữ tử kia sắc mặt càng tái nhợt hơn, phun ra máu tươi, lao thẳng vào hư không ở chỗ sâu bên trong tiên ảnh kia ở phía sau đuổi theo không bỏ. Tư vô vặn vẹo run rẩy rồi tan vỡ đồng loạt tan rã còn có sao của thần thông còn sót lại kia. Trong mắt vương lâm trong khoảnh khắc này lộ ra một vẻ kích động cùng với vui mừng như đinh cuồng. Lý Thiến Mai Nữ tử áo trắng kia mặc dù dung nhan biến đổi gầy yếu hết sức Nhưng Vương Lâm liếc mắt là có thể nhận ra nàng chính là Lý Thiến Mai Bộ dạng gầy yếu kia, khuôn mặt tái nhợt kia Như từng chiếc châm đâm vào tim Vương Lâm Khiến cho hắn đau nhức, thần niệm điên cuồng bột phát ra Hóa thành một con sóng lớn ầm ầm xuyên thấu vào trong thân thể của cửa U Long Dưới sự kích thích này cửa U Long gầm nhẹ Hai đạo khí mạnh mẽ từ trong mũi nó phun ra cả thân thể trong lúc run rẩy lại bay về phía trước. Lúc này tốc độ của cửu U Long nhanh hơn, lói lên ở bên trong khe nước màu tím này tốc độ dường như có thể phá vỡ trời cao. Nhưng trong khi không ngừng xâm nhập cửu U Long kia lại càng run rẩy kịch liệt hơn, nhất là hồn phách dường như muốn tan vỡ. Dường như nơi này chính là cấm địa của nó là nơi nó không dám bước chân vào. Không quá lâu sau, cẩu u long kia lại rít gào lên thê lương, thân thể nó đã không còn bị thần niệm của vương lâm kích thích, đột nhiên dừng lại trong lúc suy sẩy cuống quít trình ra tiếng kêu sợ hãi. Một cảm giác lạnh như băng, dường như có một luồng khí tức tràn ngập bên trong thế giới màu tím này. Cửa U Long kia chính là sau khi phát hiện ra khí tức lạnh như băng này mới hoảng sợ như vậy, không để ý tới thần niệm của Vương Lâm, dừng thân mình lại. Nó chẳng những không tiến lên nữa, ngược lại còn muốn lui về phía sau. Vương Lâm ánh mắt lói lên đứng dậy đang muốn bước ra, nhưng lập tức hắn biến sắc, sơ tay phải lên khẽ lật trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một ngọc bội. Ngọc bội này chính là mệnh hồn của Lý Thiến Mai Từng trận tiếng đồng sắc sắc chói tai vang lên Vết nước trên ngọc bội lại lan rộng ra Mệnh hồn của Lý Thiến Mai bên trong lại suy yếu hơn Dường như tính mạng đang nguy kịch. Trái tim vương lâm lập tức nhói lên Giống như có một người đánh một quyền vào ngực hắn Toàn thân hắn đột nhiên có một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập Không để ý tới cửu U Long đang run rẩy lui về phía sau thân mình nhảy lên, hướng về chỗ sâu của he nước phía trước điên cuồng phóng đi. Chỉ là đã không còn uy áp vương thú của cửu U Long tràn ra, vương lâm vừa mới lao ra, lập tức bốn phía liền có tiếng thú sống vang lên kinh thiên. Chỉ thấy những mảnh thú tồn tại bên trong thế giới màu tím này, ngay khi vương lâm rời khỏi cửu U Long ầm ầm lao tới. Một con mãnh thú sống như con sùa, to trừng trăm trượng, mang theo một sức tấn công cùng mạnh đột nhiên xuất hiện cách vương lâm trăm trượng trong tiếng giếp gào điên cuồng lao tới. Tốc độ của vương lâm không hề chậm lại, lao thẳng về phía trước, khoảng cách trăm trượng ngay lập tức tiêu tan. Trong khi tiến về phía trước, tay phải vương lâm nắm lại trực tiếp vung ra. Tiếng ầm ầm như thể bắt đầu một khúc nhạc tàn sát Trong nháy mắt tràn ngập cả đất trời Con mánh thú hình con rùa kia thân thể run lên Ánh mắt lộ ra vẻ mê man chỉ trong thời gian ngắn Thân thể nó ầm một tiếng lập tức tan vỡ Hóa thành một đám xương máu tiêu tán Thân thể vương lâm từ trong đám xương máu xông ra Lao thẳng về phía trước Nhưng ngay khi hắn lao ra Lập tức mánh thú ở bốn phía sống lên kinh thiên, lại có hơn 10 mánh thú hình dạng khác lao tới. Tiếng động ầm ầm chấn kinh thiên địa, vương lâm giống như là một pho tượng sát thần tất cả lực lượng đều không thể ngăn cản hắn nửa bước. Hắn không ngừng tiến về phía trước, hai tay vung lên bên ngoài thân thể, một con mánh thú sống như sư tử ở bên trái ầm ầm tan vỡ thành một đám máu thịt. Một con mãng xà dài nhìn trượng thè lưới ra vừa mới tới gần Bị chân phải vương lâm đạp một cái Lập tức kêu lên thảm thiết mà chết Một con nhện mặt người rất lớn Thân thể to lớn nhìn trượng Mở cái miệng đỏ như máu Ngay khi sắp nuốt lấy vương lâm Bị tay phải vương lâm nhấn vào tư không một cái Con nhện kia thân mình run lên tan vỡ mà chết Những tiếng kêu thảm của mãnh thú bị giết càng ngày càng nhiều, Vương Lâm giống như một cơn gió lúc trong lúc tiến về phía trước, xảy lên một cơn mưa máu, ở bên trong khe nứt điên cung chém giết tiến lên. Vương Lâm hai mắt lói lên hồng quang, trong tiếng gầm nhẹ tốc độ càng ngày càng nhanh, hai tay bấm quyết Lại có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí ầm ầm tràn ngập, quét ngăn, mánh thú ở bốn phía kêu lên thảm thiết lui về phía sau. Nhưng trong lúc lui về phía sau thân thể chúng ngay lập tức tan vỡ, bị xé thành bốn năm mảnh mà chết. Nhưng cái chết của chúng cũng chỉ khiến cho mùi máu tanh ngày càng nồng, hấp dẫn càng nhiều mánh thú. Những mánh thú này phải hơn một ngàn con mánh thú này đến gần, một ngọn lửa màu lam từ trong cơ thể hắn điên cuồng bùng phát ra, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng tràn ra. Ở những nơi ngọn lửa màu lam này đi qua, hết thảy mánh thú đều kêu lên thảm thiết, bị thiêu đốt hóa thành cho bụi. Tốc độ của ngọn lửa màu lam này rất nhanh, xuất hiện cũng rất bất ngờ, giờ phút này mạnh mẽ khuyết tán, lập tức khiến cho phạm vi mấy ngàn trượng quanh thân thể vương lâm lập tức hóa thành một biển lửa, không còn một mảnh thú nào. Chân phải hắn hướng về phía trước bước tới tốc độ kinh thiên động địa ầm ầm hướng về phía trước điên cuồng phóng đi. Nhưng sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, lại có rất nhiều mánh thú hơn tràn đến, lại một lần nữa điên cuồng lao tới, từ bốn phương tám hướng vần quanh vương lâm. Hàn quang trong mắt vương lâm càng đậm, hắn vung tay phải lên, lập tức bên trong đất trời tối đen có lôi đình quanh quẩn, vô số ngân xà bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng đến vương lâm, hóa thành một đám lôi cầu hướng về những mánh thú không biết sống chết kia tấn công. Tiếng nổ ầm ầm lại vang lên chấn kinh tư vô, vương lâm lại một lần nữa lao ra, một ngọn lửa dữ dội từ bên trong cơ thể vương lâm bùng phát ra, dọc đường đi tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, từng con mánh thú thân thể tan vỡ mà chết. Còn có một ít mánh thú ngăn cản ở phía trước bị kiếm khí phá nát, Thậm chí còn có một vài con bị vương lâm tấn công trực tiếp đánh vào thân thể Thân thể run lên cũng ngay lập tức tan vỡ Mùi máu tanh càng đậm Vương lâm dọc đường tiến lên Không có một con mãnh thú nào ngăn cản Cứ sau khi hắn đi được một đoạn mãnh thú ở phía trước lại hiện ra vô số Vương lâm hừ lạnh tay phải dơ lên Vung về phía trước Trong tiếng ầm ầm một thủ ấm khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện phía trước vương lâm thủ ấm này vừa mới biến ảo hiện ra liền có một lượng lớn thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ đến khiến cho thủ ấm kia lập tức thực chất hóa theo tay phải vương lâm vung lên thủ ấm kia ầm ầm chuyển động lao thẳng về phía trước tất cả những mảnh thú ngăn cản phía trước khi va chạm với thủ ấm này đều lập tức tiêu thảm mà chết mùi máu tanh càng đậm Nhưng tốc độ của Vương Lâm cũng nhanh hơn, nhất là dưới dịch linh ấm toàn bộ bánh thú đều bị diệt vong, khiến cho Vương Lâm thế như trẻ tre, dần dần đi tới tận cùng của thông đạo được đánh dấu bên trong ngọc sản. Đến nơi này sẽ không còn chỉ dẫn nữa, khí tức băng hàn kia lạnh thấu xương truyền đến, vườn quanh bốn phía, xuyên thấu thân thể, dường như ngay cả nguyên thần cũng chậm lại. Dịch linh ấm kia lập tức bị hàn khí này xông tới tiếng sắc sắc truyền ra Tên đó đã xuất hiện những lớp văng trong nháy mắt bất ngờ hóa thành một trường ấm bằng băng Dừng ở giữa không trung Ngay trong khoảnh khắc này bên trong thế giới tràn ngập khí tức băng hàn kia Đột nhiên liền có những đạo khí tức màu trắng bỗng nhiên biến ảnh hiện ra Hóa thành những con mánh thú phát tán ra uy áp âm hàn những con mãnh thú này hình dạng khác nhau nhưng hai mắt lộ ra hung quang vượt xa những con mãnh thú bị vương lâm giết lúc trước chúng vừa xuất hiện lập tức xiết gào hướng về phía vương lâm điên cuồng vọt tới nước mắt nhìn bạch khí ở bốn phía hóa thành mãnh thú số lượng ngày càng nhiều không thể đếm được hai mắt vương lâm lói lên sát khí Không chút do dự dơ tay phải lên hướng về phía trước kéo một cái, khe nước chứ vật lập tức xuất hiện. Văn thú hiện. Ngay khi lời nói của vương lâm truyền ra, lập tức ầm ầm kinh thiên động địa, xâm nhập vào trong tiếng xiếp gào vô biên của những mánh thú này, từng con văn thú đột nhiên từ bên trong khe nước chứ vật lao ra. Một con, hai con, mười con, trăm con, nghìn con. Hơn một vạn. Trong khoảnh khắc này, hơn một vạn văn thú ầm ầm xuất hiện, tràn ngập bốn phía vương lâm, hướng về phía những mánh thú đang tấn công kia vọt tới. Vương lâm lại hô lên một tiếng xài tiếng hô này kinh thiên, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bột phát ra, hắn hướng về phía trước bước đi. Lý Thiến Mai cắn môi dưới, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Không có một chút huyết sắc nào trên vạt áo có xính máu tươi. Nàng đã dùng hết toàn bộ pháp bảo ngay cả thanh trường kiếm kia cũng đã tan vỡ để đổi lấy cơ hội cho nàng trốn thoát. Lúc này trong lòng nàng vô cùng tuyệt vọng ở thế giới bên trong khe nước này vô cùng cô độc, không ai trợ giúp. Nơi này mánh thú rất nhiều, xếp như thế nào cũng không hết được. Nàng nhìn bốn phía, cắn môi dưới, trên mặt lộ ra vẻ thê lương. Xung quanh nàng tràn ngập vô số mãnh thú, những mãnh thú này rít gào kinh thiên, bao vây lấy nàng, từng đạo ánh mắt dữ tợn giống như muốn xé nát thân thể nàng. Nguyên lực của Lý Thiến Mai đã hao tổn hết, đan dược cũng đã sớm dùng hết, giờ phút này thân thể suy yếu nhưng lại có một sự kiên định thủy chung vẫn tràn ngập trong lòng cố gắng chống chọi cho tới bây giờ. Cây bút màu vàng trong tay nàng vẽ ra từng ký hiệu tràn ngập bốn phía, chống từ lại sự tấn công mãnh thú. Nhưng theo nàng ngày một suy yếu, sức mạnh của những ký hiệu này hoàn toàn không thể làm tổn hại nhiều đến những mãnh thú xung quanh. Nếu không có một đạo lam quang tràn ngập ở cách nàng 10 trượng, ngăn cản những mãnh thú nhảy vào, thì có lẽ nàng đã sớm tử vong. Những lúc này, đạo lam quang kia không ngừng run rẩy, dường như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, mãnh thú hung ác ở bốn phía không ngừng dít gào tấn công đạo lam văn càng ngày càng mãnh liệt. Còn có một hư ảnh giống như là tiên tử phá khai hư vô trong tiếng gào thép kinh thiên lao tới, hung hăng va chạm với đảo Lam Quang ầm một tiếng, khiến cho đảo Lam Quang lại càng run sẩy tiêu tan trong nháy mắt. Mỗi một lần như vậy, sẽ có một vài mảnh thú phá vỡ Lam Quang lao vào, Lý Thiến Mai phải cố hết sức mới có thể giết chít chúng. Nàng không thể kiên trì được nữa. Sức sống trong cơ thể tiêu tan, nguyên lực hao tổn, khiến cho nàng giờ phút này như ngọn đèn cạn dầu. Ta sắp chết rồi Không biết chàng đã thức tỉnh chưa Ta không còn cơ hội nhìn thấy chàng nữa Chỉ là, hết thảy những chuyện này, ta không hối hận Trong mắt Lý Thiến Mai lưu lại hai hàng nước mắt, ảm đạm nhìn về phía trước Hồi lâu sau chầm rãi nhắm lại, chờ đợi lam quang sụp đổ, cái chết tới gần. Ta không hối hận. Lý Thiến Mai thì thào. Nhưng ngay lúc nàng nhắm mắt lại, một tiếng nổ kinh thiên động địa, mang theo khí tức khiến cho ngàn vạn người phải chú ý. Mang theo một tiếng kêu dài làm cho Lý Thiến Mai tâm thần run rẩy ầm ầm từ xa truyền đến, khiến cho Lý Thiến Mai mở mạnh hai mắt.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 Chỉ là thế giới màu tím bên trong khe nước này còn có những đạo khí tức vô hình lạnh như băng, giống như những dòng chảy ngầm cuốn đồng phong vân, khiến cho thế giới này cũng tràn ngập vô số những gì biến không thể đoán được. Ngay khi nước mắt Lý Thiến Mai chảy xuống, hai mắt mở ra nhìn về nơi chuyện ra tiếng kêu ở bên ngoài đạo Lam Quang trên thân thể nàng, tư ảnh chiếc soi rất lớn kia ầm ầm tới gần cung hăng quất lên trên đảo Lam Quang. Lam Quang chấn động, tan biến trong chốc lát, lập tức liền có một vài con mãnh thú kích gào la tới, hướng thẳng đến Lý Thiến Mai. Tiếng ầm ầm vang vọng, hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang mạnh mẽ, xoay người quát mắt nhìn về phía xa xa. Hắn không nhìn thấy hình hình ở nơi đó, nhưng có thể cảm nhận được ở nơi đó có thần thông cao độ ở nơi đó trong sự giao động của thần thông có một khí tức mà hắn rất quen thuộc khí tức này chính là lý Thiến mai tâm thần vương lâm chấn động không chút do dự hướng thẳng đến chỗ thần thông giao động kia điên cuồng lao tới vô số mãnh thú ở bốn phía lại không ngừng vọt tới vương lâm sì mắt đỏ bừng hai tay bấm quyết vung lên thiên địa nguyên lực đột nhiên ngưng tụ tạo nên một tiếng nổ ầm ầm vang vọng giữa trời đất, từng con mảnh thú hóa thành những đám máu thịt tan vỡ tốc độ của vương lâm càng lúc càng nhanh ở giữa hơn một vạn văn thú vần quanh khiến cho bốn phía vương lâm hình thành nên một cơn lốc xoáy xiết chóc khổng lồ ở những nơi đi qua không còn một mảnh thú nào sống sót chít chít chít chít hai mắt vương lâm đỏ bừng, điên cuồng lao ta tiếng kêu thảm thiết của mãnh thú bốn phía không ngừng truyền đến, càng ngày càng thê thảm. giữa trận chém xít và tấn công này, tốc độ vương lâm đã đạt đến đỉnh điểm, nhảy lên một cái, từ giữa vô số mãnh thú vây quanh này chém xít mở ra một đường máu, máu tươi tràn ngập, mùi máu tanh bốc lên toàn bộ đất trời, ngay cả màu kính kia dường như cũng bị nhuốm than màu đỏ sẫm. Với tốc độ như vậy, trong chốc lát khoảng cách từ chỗ Vương Lâm đến nơi có Thần Thông Sao Động kia càng ngày càng gần. Giờ phút này hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong Thần Thông Sao Động kia viền ra một khí tức yếu ớt dường như Lý Thiến Mai lúc này đang đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Trong tiếng gầm nhẹ, tay phải Vương Lâm bấm quyết, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển ngưng tụ ở trong lòng bàn tay hóa thành một đạo kim quang chói mắt. Đạo kim quang này lao thẳng lên bầu trời, ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt. Đạo kim quang trong phạm vi ngàn dặm, khiến cho đất trời tối đen này trong tích tắc trở nên sáng rõ. Ngay khi đất trời sáng lên, Vương Lâm nhìn thấy được một cảnh tượng mà cả đời này hắn không thể quên được. Cảnh tượng này làm cho hắn tâm thần chấn động mạnh phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa như thể đất trời sắp sụp đổ. còn có một sự điên cuồng khiến cho thân thể hắn run rẩy ầm ầm bộc phát ra. hắn nhìn thấy ở cách đó mấy nghìn trượng giữa vô số những mánh thú vần quanh một nữ tử mặc áo trắng sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn mình chăm chú lộ ra nụ cười ôn nhu. Nhưng nụ cười này như thể là vĩnh hằng, ở xung quanh thân thể nàng có một đạo lam quang yếu, ước. chỉ là ở bên ngoài đạo lam quang này có một tư ảnh chiếc soi rất lớn gào thét lao đến quất lên đạo lam quang. Lam quang ầm ầm sụp đổ, chiếc soi kia phá tan đạo lam quang lao thẳng đến Lý Thiến Mai. Một khi chiếc soi này quất xuống, Lý Thiến Mai chắc chắn sẽ chết. Thời gian trong khoảnh khắc này giống như chậm lại, vương lâm trong tiếng hô lại dơ lên tay phải, thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng cùng với sự dữ tợn chỉ về hướng chiếc roi ở cách nhìn trường quát lớn, định. Một đạo uy tắc không cách nào hình dung được trong nháy mắt tràn ngập trời đất, hóa thành vô số những sợi tơ lập tức quấn quanh chiếc roi đang quất xuống lý thiến mai. Từng trận tiếng ầm ầm vang lên tốc độ của chiếc soi kia chậm lại, nhưng không thể khiến cho nó dừng lại. Nhưng ngay khi tốc độ nó chậm lại, trong đầu vương lâm chống sống ý niệm duy nhất trong đầu chính là phải cứu được Lý Thiến Mai. Hắn giơ tay phải lên bước về phía trước, lập tức có gần sóng quanh quần ở dưới chân, cả người lập tức biến mất tại chỗ, dung nhập vào trong hư vô. Xúc địa thành thốn Chiếc soi kia ẩm chứa một sức mạnh kỳ dị, dường như ngay cả quy tắc cũng không thể ngăn cản trong tiếng ầm ầm, đỉnh thân thuật ở trên thân mình ầm ầm tan vỡ. Chiếc soi kia lao đến Lý Thiến Mai càng ngày càng gần. Lý Thiến Mai không thể né tránh cũng như chống cự. giờ phút này sức sống đã cạn kiệt, giống như chiếc đèn đã cạn dầu, cho dù chiếc soi này không quất xuống. Nàng cũng không thể sống được lâu Thương thế trong cơ thể đã khiến cho nguyên thần tan vỡ Giờ phút này còn sống cũng chỉ có thể nói là do ý chí cố gắng chống đỡ Ngay khi nhìn thấy vương lâm Lý thiến mai lộ ra vẻ mỉm cười Nàng đã mãn nguyện có thể trước lúc chết nhìn thấy vương lâm Biết vương lâm không gặp nguy hiểm Đã thức tỉnh như vậy cũng là đủ rồi Nàng rất mệt Rất lạnh kiệt sức không thể chịu nổi Dường như thời gian 10 năm đã làm hao tổn tất cả sức lực của nàng Tất cả toàn bộ bùng phát, bao phủ lấy nàng Chiếc soi kia tới gần, trong tiếng âm cây bút màu vàng trong tay Lý Thiến Mai Đột nhiên tan vỡ, hóa thành một đám kim quang tản ra Tư ảnh chiếc soi kia hướng về thân thể Lý Thiến Mai quất xuống Nhưng ngay lúc chiếc soi chỉ còn cách thân thể Lý Thiến Mai bảy tất Một tiếng xiết gào điên cuồng vang lên kinh thiên Một bàn tay bỗng nhiên hiện lên bên cạnh Lý Thiến Mai túm lấy hư ảnh chiếc soi kia Thân ảnh vương lâm từ trong hư vô bước ra Toàn thân hắn nổi đầy gân xanh Ánh mắt lộ ra hồng quang nồng đậm Đứng ở phía trước Lý Thiến Mai Hắn giống như là một tấm lá chắn Vì Lý Thiến Mai mà cản mưa cản gió Bảo vệ sự sống chết Lý Thiến Mai Vinh ngạc nhìn Vương Lâm, nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu nhưng hai mắt cũng trở nên ảm đạm, ánh sáng dần dần tiêu tan. Ngay khi Vương Lâm túm được chiếc soi kia, một luồng đại lực ầm ầm truyền ra, giống như là ngàn vạn chiếc sa ngựa đâm vào, cho dù là Vương Lâm thân thể cũng sôi lên, phun ra một nguồn máu tươi. Nhưng thân thể của hắn không hề lùi lại chút nào bởi vì ở phía sau hắn có một người mà hắn muốn cứu, một nữ tử tên là Lý Thiến Mai. Vương Lâm cả đời này chỉ vì Nguyễn Nhi mà làm hết thảy mọi việc, lúc này lại có thêm một người khiến hắn phải mang nợ quá nhiều, nếu không trả được thì không xứng là Nam Nhi. Bộ mặt hắn trở nên dữ tợn ngay khi sức mạnh này truyền đến. Trong cơ thể vương lâm bỗng nhiên có tiếng ầm ầm vang lên. Hắn gầm nhẹ, tay phải nắm chặt chiếc soi, lại hung hăng túm một cái. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm chợt biến ảo hiện ra điên cuồng xoay tròn, một luồng sức mạnh cổ thần tràn ngập toàn thân vương lâm cuối cùng dung nhập vào trong tay phải. Bên ngoài thân thể hắn còn có vư ảnh của cổ thần biến ảo hiện ra trong lúc túm lý. Vương Lâm gầm lên một tiếng kinh thiên. Cút đi cho ta. Trong tiếng xiết gào, chiếc soi bị Vương Lâm nắm lấy kia lập tức vang lên tiếng ầm ầm, nhưng ngay lập tức sụp đổ. Chỉ là ngay khi nó sụp đổ, liền có một sức tấn công điên cuồng truyền đến quốc ngang về phía Vương Lâm. Vương Lâm vẫn không vì thế mà lùi lại, đứng ở phía trước Lý Thiến Mai kháng cự lại sức tấn công này hắn phun ra máu tươi nhưng hai mắt lại lộ ra hàn quang sáng ngời. mà kệ ngươi là ai ta sẽ không cho ngươi lấy đi tính mạng nữ tử này. nụ cười trên mặt lý tiến mai lại càng thêm ôn nhu. nàng nhìn vương lâm nhẹ giọng nói: cảm ơn chàng. nói xong lời này lông mi nàng run rẩy sần sần nhắm hai mắt lại giống như là ngủ say. Thân thể vương lâm run lên, xoay mạnh người, tay phải bấm huyết không cần nghĩ mấy liên tiếp điểm lên người Lý Thiến Mai. Nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển chảy vào trong cơ thể Lý Thiến Mai, phong bế toàn bộ sức sống đang cạn kiệt bên trong cơ thể nàng. Nhưng hết thảy việc này cũng không thể ngăn cản tử khí tràn ngập, không thể ngăn cản sức sống tiêu tan, nguyên thần của Lý Thiến Mai bắt đầu suy yếu hồn phách của nàng cũng bắt đầu tan rã, ngay cả thân thể cũng dần mất đi vẻ sáng sỡ, chỉ có nụ cười trên mặt trở thành vĩnh hằng trong trí nhớ của vương lâm. không được chết, nàng không thể chết được. trên mặt vương lâm lộ ra vẻ bi ai, lại một lần nữa hắn cảm nhận được sự bất lực của mình, lại một lần nữa không thể ngăn chặn được sự tuyệt vọng. hơn một ngàn năm trước. Hắn cũng đã nhìn một người con gái giống như thế này già đi trong vòng tay mình, chậm rãi tử vong cuối cùng chỉ còn lại thân thể cùng với hồn phách ngủ say. Một ngàn năm sau, hắn lại nhìn một người con gái thứ hai ở trước mặt mình, như một đóa hoa đang nhanh chóng tàn lụi. Nếu có một ngày ta không còn nữa, chàng phải nhớ kỹ, có một người con gái tên là Lý Thiến Mai, đã vội vã đi qua cuộc đời chàng. Nếu có một ngày, ta không còn, vi vọng chàng có thể nhớ kỹ. Ánh mắt vương lâm lộ xa vẻ bi ai, trong khoảnh khắc này hắn nhớ đến Lý Mộ Uyển, nhớ tới người yêu đang trong tỷ thiên quan, đến nay vẫn chưa thức tỉnh. Chỉ làm đất trời này thật tàn khốc, khiến cho hắn lại một lần nữa cảm thấy sự bi ai năm đó. Ta không cho nàng chết. Vương Lâm cũng không nghe rõ những lời mình vừa nói Ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng Dơ tay phải lên Hướng về Lý Thiến Mai nhẫn một cái Tuế Nguyệt Tuế Nguyệt thần thông ầm ầm hiện ra thạc môn khổng lồ sừng sững giữa thiên địa Một cảm giác tang thương tràn ngập vô tận Hóa thành một dòng Tuế Nguyệt chảy quanh thân thể của Lý Thiến Mai Trong khoảnh khắc này Sức sống của nàng đang nhanh chóng tiêu tan, đã bắt đầu chậm lại. Nhưng Tuế Nguyệt Thần Thông cũng không thể dừng lại, một khi dừng lại, sức sống của Lý Thiến Mai sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Từ nay về sau, trong đất trời sẽ có thể còn có một người con gái tên là Lý Thiến Mai chuyện, nhưng bất kỳ một người nào cũng không phải là nàng tối nguyệt thần thông ẩm chứa trong tay phải hắn không ngừng tiêu hao nguyên lực trong cơ thể hắn ôm lấy lý thiến mai đang nhắm nghiền hai mắt lại xoay người nhìn bầu trời tối đen ánh mắt lộ ra sát khí ngập trời mà giờ phút này bên trong hư vô có tiếng gào thét ầm ầm như tiếng sấm truyền xa chỉ thấy hai hư ảnh chiếc soi rất lớn đột nhiên xuất hiện hướng về phía vương lâm hung hăng quất đến ở phía xa xa vô số mảnh thú phát ra tiếng rít gào hướng về phía vương lâm vọt tới ở xa hơn còn có một vài mảnh thú thân mình to lớn ước chừng vạn trượng, ánh mắt nhìn về phía vương lâm ló lên hung quang nơi này vô biên vô hạn toàn bộ đều là mảnh thú tiến mai ta mang làng sông ra vương lâm nhắm nghiền hai mắt lại Tay phải đặt lên mi tâm trong phút chốc, ở trên mi tâm lập tức có một đạo phong ấn cấm chế phức tạp lóe ra. Tay trái hắn cào lên mi tâm một cái, hung hăng kéo xuống, mở ra phong ấn toàn bộ tu vi của hắn ở thất thải giới năm đó. Vương Lâm lúc này sau 2.000 năm thể hiện tư thái cực mạnh trong khe nứt này. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website. Âu đi, Huyền Chín, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1298. Mở phong ấn. Phong ấn cấm chí kia bị Vương Lâm xé ra ầm ầm sụp đổ. Ngay khi phong ấn sụp đổ, một khí tức cường đại không cách nào hình dung được từ trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm bộc phát ra. Khí tức này rất mạnh. Hình thành một cơn lúc xoáy, cơn lúc xoáy này càng ngày càng lớn khiến cho mánh thú bốn phía ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là đạo quả đã hấp thụ trong thất thải giới bị vương lâm phong ấm, khiến cho Tu Vi Thủy Trung chỉ dừng lại ở giữa tỉnh Niết Đại Viên Mãn và Toái Niết bị áp chế, không thể tiến thêm được bước nào. Lúc này vương lâm ở thế giới bên trong khe nước, vì Lý Thiến Mai, Vì đền áp an nghĩa suốt 10 năm của nữ tử này quyết định làm một việc mà một nam nhi nên làm, không chút do dự, mở phong ấn. Ngay phong ấn này được mở ra, giống như có một tấm kính to lớn ngang với đất trời trong khoảnh khắc này tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tan những tiếng vỡ vụng sắc sắc kia cùng với những tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ bên trong cơ thể vương lâm giờ phút này trở thành thanh âm duy nhất xuống đất trời toàn bộ tiếng sống của những mảnh thú đều bị áp đi thậm chí một vài mảnh thú phát tán ra khí tức của vương thú ở phía sau toàn bộ cũng run rẩy Dường như có một sức mạnh cực kỳ cường đại Giờ phút này từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới Hướng vào bên trong cơ thể vương lâm ngưng tụ lại Thậm chí ngay cả hai hư ảnh chiếc soi lói lên gào thét bên trong hư vô tối đen này Cũng trong khoảnh khắc này dừng lại Nhưng rất nhanh lập tức như tên bắn lao tới vương lâm Nhưng ngay khi hai đảo hư ảnh này một trước một sau tới gần Một khí tức không thể nào hình dung được từ bên trong cơ thể vương lâm đột nhiên bùng phát ra Khí tức này điên cuồng, ngay khi bùng phát liền hình thành một cơn lúc xoáy lớn ép ngang ra Cơn lúc xoáy hoành hành, phát ra tiếng nổ ầm ầm Còn có tiếng gầm nhẹ của vương lâm từ bên trong cơn lúc xoáy truyền ra Một chiếc roi trong hai vư ảnh kia ngay khi đụng tới cơn lúc xoáy này liền ầm ầm vỡ tan Chiếc soi thứ hai ngay khi thân nhập vào trong cơn lốt xoáy lại bị một bàn tay tốm lấy. Toàn thân vương lâm phát tán ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, tóc trắng trên đầu không đó phất phơ. Tay trái của hắn hung hăng nắm lấy chiếc soi, tay phải ôm lấy Lý Thiến Mai, hai mắt lộ ra hàn quang. Thanh âm như một tấm kính vỡ kia giờ phút này lại càng kịch liệt hơn. Giống như có một sức mạnh muốn từ trong cơ thể vương lâm muốn bùng phát ra, khí tức cường đại từ tên cơ thể hắn truyền ra lại càng thêm dịch liệt. Nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển, lại ngay trong khoảnh khắc này, nguyên lực vô tận từ trong thiên địa không ngừng nhập vào, chảy thẳng vào trong cơ thể hắn. Trong lúc nguyên lực này không ngừng ngưng tụ vương lâm đã bước một bước mà đối với ô sĩ là một cửa ải cực kỳ gian nan. Hắn từ tỉnh Niết Đại Viên Mãn đã thực sự bước một bước tiến vào tói Niết. Ngay khi tiến vào toái Niết, toàn bộ trời đất trong mắt vương lâm đều thay đổi thiên địa nguyên lực điên cuồng chảy vào trong cơ thể hắn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giết gào. Lỗ truy, tiếng giết gào này kinh thiên động địa còn hơn cả tiếng sấm, hóa thành một tiếng gầm điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán. Thanh âm kia lại không ngừng vang vọng, hình thành một sức mạnh hủy diệt đất trời. Trong tiếng xiếp gào này, một đám mánh thú ở gần vương lâm nhất thất khiếu đều chảy máu toàn bộ đều kêu lên thảm thiết thân thể sụp đổ trong tiếng đồng âm ẩm hóa thành một đám xương máu hình tròn. Kinh người hơn, đó là huyết linh của chúng còn bị tiếng gầm cuốn đi, lại sụp đổ một lần nữa. Mãnh thú vây quanh bốn phía vương lâm lần lượt ầm ầm tan vỡ trở thành một đám máu thịt. Đây không phải là chém giết, mà là đồ sát. Trong khe nước này xuất hiện một trận đồ sát trong phạm vi lớn cực kỳ hiếm thấy duyệt trái. Lúc này theo tiếng giết gào của vương lâm, hơn một trăm mánh thú nổ tung. Ngay cả người vương thú ở phía ngoài ánh mắt cũng lộ vẻ sợ hãi, lui về phía sau đối với mãnh thú mà nói cảnh tượng này sống như là một cơn ác mộng nhưng lúc này cơn ác mộng này vẫn chưa hề chấm dứt mà chỉ vừa mới bắt đầu đột phá tịnh niết đại viên mãn bước vào toái niết thành công trở thành tu sĩ toái niết sơ kỳ nhưng hết thảy điều này vẫn chưa phải là cực hạn của vương lâm Sức mạnh của đảo quả vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan Cảm ngộ của Vương Lâm suốt mười năm ở trong đảo cảnh Trong khoảnh khắc này vẫn chỉ là một phần Khí tức từ trong cơ thể hắn lại một lần nữa ầm ầm lan ra Càng ngày càng mạnh càng ngày càng điên cuồng. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt Giờ phút này bùng phát Vương Lâm đột nhiên từ toái nít sơ kỳ Một bước tấn công vào toái nít trung kỳ Nếu không phải bên trong khe nước này vượt gì thiên kiếp không ngờ không thể xuất hiện thì giờ phút này thiên kiếp sẽ ngay lập tức sáng xuống người vương lâm. Lúc này thiên kiếp so với trước kia phải mạnh hơn vô số lần. Một nửa đời trước của hắn muốn một lần đối diện với thiên kiếp mạnh nhất. Tô Vi Bảo Tăng trong nháy mắt đã đạt đến toái niết trung kỳ. Hàn quang trong mắt Phương Lâm Kinh Thiên, thân thể bước từng bước về phía trước. Ngay khi thân thể hắn chuyển động, cơn lốc xoáy do thiên địa nguyên lực bên ngoài thân thể hắn tạo thành ầm ầm nổ tung, hình thành một lực tấn công không cách nào hình dung được hướng về bốn phía quét ngang ra. Ầm ầm ầm ầm. Dưới lực tấn công này, những con mãnh thú hung dữ kia hoàn toàn không thể chống cự, đều nổ tung thây thảm mà chết. Mùi máu tanh tràn ngập trong thế giới này càng ngày càng đậm Vương lâm giống như một pho tượng sát thần Trong lúc tiến lên tay trái cầm lấy chiếc soi Hung hăng ném đi còn há miệng phun ra một đạo huyết quang Huyết quang kia hóa thành một thanh huyết kiếm to bằng bàn tay Mang theo khí thế kinh nhiên động địa Theo chiếc soi lao thẳng đến tận cùng hư vô Một tiếng nổ âm vang lên Dường như đất trời cũng kịch liệt run dày. Trong khi đất trời đang run dày, một tiếng kêu xin từ trong hư vô rõ ràng truyền ra, chiếc soi kia đã vỡ tan, biến mất không thấy đâu nữa. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, quyền chín, đỉnh cao vân hải. Chương 1299 Cấp 13 Mánh thú cấp 13 hóa thành hình người Vương Lâm đứng giữa biển máu ánh mắt lói lên Sau khi nhìn về phía hư ảnh nữ tử áo đen kia Hắn liếc mắt một cách liền nhận ra ngay nữ tử này không phải là tu sĩ Mà là một mánh thú đã sạc tới một trình độ nhất định có thể biến thành hình người Chiếc soi đắt làm tan vỡ đạo Lam Quang bên ngoài thân thể của Lý Thiến Mai chính là do con bọ cạp chín đuôi phía sau nữ tử này tạo thành. Nếu không có con bọ cạp này, Lý Thiến Mai huyết sẽ không bị thương nặng như vậy, thậm chí có thể kiên trì đợi Vương Lâm đến. Ngay khi nhìn thấy nữ tử áo đen cùng với vư ảnh con bọ cạp này ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí. Hắn liếc mắt nhìn liền có thể nhận ra đối phương mặc dù hóa thành hình người, nhưng Tu Vi cũng phải gần tương đương với Tu Sĩ Thiên Nhân để nhất suy. Hắn hoàn toàn không cần nói lời nào với đối phương thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp từ trong biển máu hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về nữ tử áo đen kia bước tới. Ngay khi thân thể chuyển động, huyết kiếm quét ngang, ngay lập tức đi tới bên cạnh vương lâm. Tay trái hắn cầm thanh kiếm, hung hăng chém một cái. Nữ tử áo đen kia biết sắc cô ta lúc trước đã bị thanh huyết kiếm này đánh bị thương giờ phút này thân thể lập tức lui về phía sau, hai tay hướng về phía hai bên vung lên, đột nhiên hư ảnh con bọ cạp phía sau chấn động mạnh gào thét kinh thiên. Chỉ thấy chín cái đuôi bọ cạp đồng thời vung lên, giống như chín chiếc soi lao thẳng đến vương lâm. Vương Lâm thần sắc giữ tợn, thân thể không hề dừng lại một chút nào, trong lúc cất đức huyết kiếm quét ngang, hóa thành một đạo kiếm quang đỏ như máu, từng trận tiếng kêu chói ai từ trong kiếm quang truyền ra, hướng về phía chín chiếc soi phóng đi. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, kiếm quang đỏ như máu tứ tán, cuốn động biển máu ở nơi đây, khiến cho biển máu ngợp trời này cuộn lên. Hóa thành một cơn lúc xoáy đỏ như máu quét ngang ra. Trong tiếng vang dữ dội, ba chiếc soi ầm ầm tan vỡ. Ngay khi huyết quang lói lên thanh huyết kiếm kia không gì có thể ngăn cản được, lói lên trực tiếp chặt đứt bốn chiếc soi. Hai chiếc còn lại ngay khi tới gần vương lâm bị vương lâm vung tay áo bên trái, dẫn động thiên địa nguyên lực cùng với vận chuyển sức mạnh của cổ thần trong thân thể, hóa thành một cơn cuồng phong kinh thiên động địa, va chạm với hai chiếc soi kia. tiếng ầm ầm vang lên, hai chiếc soi kia vỡ tan. Vương lâm mở phong ấn tiêu hóa đạo quả, tu vi bước vào Toái niết trở thành tu sĩ đại thần thông Toái niết trung kỳ, lại còn hấp thủ khí tức cổ thần ở vô cực tông cổ thần tinh khôi phục, thực sự trở thành lục tinh cổ thần, ngay cả tinh điểm thứ bảy cũng đã hiện hình. Lại còn thêm thanh huyết kiếm được tế luyện từ máu tươi của cổ thần Sức mạnh mà vương lâm giờ phút này có thể phát huy Thậm chí còn vượt xa trận đánh với thủy đạo tử năm đó Nhất là trong cơ thể hắn ẩn chứa năm đạo bổn nguyên đã thức tỉnh Mặc dù tàn mát ra bản nguyên lực rất yếu Nhưng lúc nào cũng rất hùng mạnh Có thể nói vương lâm lúc này chính là mạnh nhất trong hai ngàn năm tu đạo của hắn Có thể nói Vương Lâm hiện giờ mới xem như là chính thức bước vào nhóm những cao thủ bất luận là ở nội giới hay ngoại giới, đủ để trở thành bá chủ một phương. Chỉ là một mãnh thú cấp 13, ngươi có tư cách gì ngăn cản ta, có tư cách gì hỏi tên họ của ta. Quần áo Vương Lâm nhuốm máu, ngay cả tóc sườn như cũng đã bị máu tươi ngũm đỏ trong lúc tiến lên cả người hắn sống như một đạo lưu tinh đỏ như máu. Lao thẳng đến nữ tử áo đen kia Nữ tử kia sắc mặt tái nhợt Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Cô ta vốn tưởng rằng khó khăn nhất chính là thanh huyết kiếm Khiến cho cô ta bị thương Nhưng lúc này đã nhìn ra Tu sĩ trước mắt này tu vi không cao Nhưng không biết vì sao lại có được sức mạnh đủ để giết chết mình Mắt thấy vương lâm như lưu tinh tới gần Nữ tử này lập tức lui về phía sau Hai tay bấm quyết, tay phải vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một chiếc soi toàn thân màu đen. Chiếc soi này không phải là hư ảnh, mà là thực chất. Trên đó có đầy gai nhọn, ở phía cuối của chiếc soi còn có một chiếc móc câu trông như một chiếc lưới hái. Đây cũng không phải là một chiếc soi, mà rõ ràng là một cái đuôi bọ cạp. Nữ tử áo đen này cầm lấy chiếc soi, vừa kéo vừa hô liền có thanh âm lóe tai vang lên kinh thiên, hóa thành tiếng nổ ầm ầm, mang theo một đạo tàn ảnh, dường như có thể phá tan đất trời trong nháy mắt tới gần Vương Lâm quất xuống. Vương Lâm cười lạnh, tay trái hướng về phía trước vung lên, huyết kiếm kia mang theo vẻ hưng phấn cùng với vui mừng, hóa thành huyết quang lao thẳng về phía trước, chém vào tịch soi. Cùng lúc đó Tay trái vương lâm sơ lên, nhấn về phía trước một cái, lực tức thiên địa nguyên lực điên cuồng ngưng tụ Ánh mắt hắn như điện, lần lượt nhìn lên năm ngón tay trên bàn tay trái thay đo tay phải đang ôm Lý Thiến Mai không thể xuất thủ thi triển ra thần thông học được từ lỗ vô tử. Thiên địa nguyên lực cuồn cuộn lao đến, ngưng tụ lại. Tay trái của Vương Lâm lập ẩm chứa một sức mạnh hủy diệt không cách nào hình dung được, bên trong lại có sức mạnh cổ thần tràn ngập, theo Vương Lâm vỗ về phía nữ tử áo đen, thần thông ẩm chứa trong tay trái trực tiếp lao ra. Trong tiếng nổ ầm ầm trường ấm được Vương Lâm đánh ra kia hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt tràn ngập trong phạm vi vạn rằm, giống như là mặt trời, hướng về phía nữ tử áo đen kia. Sắc mặt nữ tử này lộ ra vẻ hoảng sợ, trong tiếng kêu thê thảm không để ý tới chiếc soi đuôi bỏ cạp kia mà cắn đầu lưới phun ra máu tươi. Máu tươi kia lập tức tan ra, hóa thành huyết linh bao vây toàn thân, mang theo vẻ điên cuồng lui về phía sau. Trong lúc lui về phía sau, thân thể cô ta ngã sấp xuống quần áo rách bươm, lộ ra da thịt trắng như tuyết có một cách móc câu sắc bén từ trong cơ thể cô ta giữ tận đâm ra như thể bên trong cơ thể cô ta ẩn chứa một con bọ cạp rất lớn giờ phút này trong lúc lui về phía sau con bọ cạp kia phá tan thân thể vọt ra nhưng ngay lúc lao ra ngoài trưởng ấm lao tới trực tiếp nhấn vào trong đám xương máu truyền ra tiếng vang kinh thiên cùng với tiếng kêu gào thảm thiết. Ngay trong khoảnh khắc này, huyết kiếm quét ngang, chiếc soi bỏ cạp hoàn toàn không thể ngăn cản, ầm ầm bị huyết quang chặt đứt tan vỡ. Trong trận chiến với nữ tử áo đen này, vương lâm hoàn toàn áp chế về sức mạnh, nữ tử áo đen kia hoàn toàn không có sức phản kháng, dường như ở trước mặt vương lâm chỉ có lui, lui, lui. Ta là thuộc hạ của viễn cổ đế phi. Ngươi dám giết ta, đế phi chắc chắn sẽ giết toàn tộc nhà ngươi." Thanh âm thay lương kia truyền ra từ bên trong đám xương máu đang nhanh chóng lui về phía sau, nhưng không thể khiến cho Vương Lâm lui bước, ngược lại còn nhanh chóng đuổi theo. "Giết toàn tộc ta, toàn tộc ta đã chết, ta chỉ có một mình. Ngươi đã thương nữ tử này?" Ta sẽ lấy đi tính mạng nhà ngươi, đem ngươi luyện hành pháp bảo, phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng. Thanh âm vương lâm lạnh như băng thân thể trong nháy mắt đuổi theo, tay trái lại một lần nữa sơ lên hung hăng vỗ. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, nhưng ngay khi tay trái vương lâm hạ xuống, ánh mắt hắn ngưng lại, thân thể không khỏi dừng lại, lui về phía sau mấy bước. Ngay khi thân thể hắn lui về phía sau, đám xương máu tiêu tan, một lực tấn công quét ngang ra, một ngọn lửa hung dữ bùng lên ngập trời. Chỉ thấy bên trong đám xương máu kia, nữ tử Hắc Y kia đã không còn ở đó. Một con bọ cạp màu đen rất lớn chợt xuất hiện con bọ cạp này chỉ to có mấy trượng, nhưng ngay khi xuất hiện liền điên cuồng lớn lên càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã lớn hàng vạn trượng. Tư ảnh con bỏ cạp phía sau nữ tử kia lại càng trùng điệp giống như nguyên thần của tu sĩ trở về, ngay khi hoàn toàn chồng lên nhau, một luồng tinh phong đập vào mặt mà đến. Ở trên đầu của con bỏ cạp này giờ phút này máu thịt nhúc nhích hóa thành một mặt người hé ra. Chỉ thấy nữ tử áo đen lục áp nhìn chằm chằm vương lâm truyền ra tiếng kêu thể thảm chín cái đuôi bọ cạp ở phía sau trong lúc chuyển động lại truyền ra tiếng kêu vang trời Khiến cho hư vô bị cuốn động, như thể là muốn sụp đổ Mang theo một tiếng xích oán độc con bọ cạp khổng lồ này lao thẳng đến vương lâm Ngoài chín cái đuôi bọ cạp quất xuống còn có hai chiếc càng rất lớn hướng thẳng đến vương lâm Vương lâm ở trước mặt con bọ cạp khổng lồ này giống như là một con kiến Không đáng kể, nhưng thần sắc hắn vẫn như thường trong tiếng hừ lạnh tay trái điểm lên mi tâm tinh điểm cổ thần ầm ầm biến ảng hiện ra điên cuồng xoay tròn. Trong lúc xoay tròn sức mạnh cổ thần truyền ra chảy vào toàn thân vương lâm khiến cho toàn thân hắn xương cốt không ngừng dài ra, máu thịt phóng đại. Thân thể lớn lên, 10 trượng, 100 trượng trong thời gian ngang đắt lên tới gần ngàn trượng làn sa thô ráp, uy áp kinh thiên động địa còn có khí tức tan thương kia, trong khoảnh khắc này cổ thần xuất hiện ở giữa đất trời. Cổ thần. Sau khi nhìn thấy mi tâm của Vương Lâm trong mắt nữ tử áo đen này lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tưởng tượng được. Hai mắt Vương Lâm ẩn chứa tinh không, lộ ra hóa quang sáng ngời. Lý Tiến Mai được hắn nắm trong lòng bàn tay thân thể khổng lồ hướng về phía trước từng bước tiến lên, tay trái nắm lại ầm ầm vung về phía trước. Trong tiếng ầm ầm con bỏ cạp khổng lồ kia lập tức chấn động mạnh thân thể bị văng ra cuốn về một bên. Nhất là chiếc càng kia ngay khi va chạm với tay trái của vương lâm liền phát ra tiếng ầm ầm kịch liệt bên trên xuất hiện những vết nứt, cơn đau nhất truyền ra khiến cho mặt người hiện ra trên con bọ cạp này lộ ra vẻ thống khổ vương lâm không hề dừng lại lại một lần nữa lao tới trong thời gian ngắn đuổi theo con bọ cạp khổng lồ kia thân thể nhón lên một cái trực tiếp đứng trên lưng con bọ cạp tay trái điên cuồng đánh xuống âm âm âm con bọ cạp kia kêu lên thảm thiết hai chiếc càng lớn tan vỡ máu tươi tràn ngập ngay khi chín cái đuôi này quất tới Tay trái vương lâm hung hăng tung một trảo trực tiếp bắt được hai cái chân đạp xuống một cái thân mình nhảy lên Hai cái đuôi bị vương lâm nắm chặt lấy theo hắn nhảy lên Dưới sức mạnh của cổ thần hoàn toàn không thể chống ự bị kéo ra Vương lâm đối với con mãnh thú bọ cạp này hận thấu xương Giờ phút này túm lấy trực tiếp lôi ra hướng về phía trước ầm ầm nện xuống đất Trong tiếng ầm ầm vang vọng thân thể khổng lồ của con bò cạp này bị vương lâm tốn được trực tiếp quăng ra phía đàn mãnh thú đang đứng quan sát, lập tức gần như tử vong. Nhưng hết thảy việc này chưa hề chấm dứt, vương lâm không ngờ cứ như vậy mà tầm những cái đuôi bò cạp khổng lồ rút ra khỏi thân thể, lao nhanh về phía trước. Dọc đường đi, hắn không ngừng nện xuống, phá tan đám mãnh thú đang vây quanh. Những mánh thú này nhìn về phía vương lâm ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không cách nào hình dung được Dường như đang nhìn thấy một con mánh thú cấp 13 Chỉ là tốc độ lui lại của chúng so với vương lâm thật là quá chậm Nhất là lúc này trong tay vương lâm còn có cái đuôi bọ cạp hổng lồ Trong khi hắn lao nhanh tới ầm vang không ngừng Con bọ cạp kia trở thành vũ khí của hắn Lần lượt nện xuống Nhưng càng ngày càng suy yếu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng dần yếu đi. Văn thú vần quanh bốn phía vương lâm sờ phút này vù vù kịch liệt, nhất là văn vương còn quắc mắt nhìn chằm chằm con bọ cạp kia, lộ ra vẻ khát máu.